Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 2, tu chân huyết ảnh, chương 350, uy lực của xã thần xa. Hắn hầu như lập tức đoán được đối phương không phải là thuật chú sư mà chính là chiến ú sĩ trước giờ chưa từng xuất hiện. Nếu không thì thuật chú sư làm sao có thể dùng nắm đấm đỡ được uy lực của tiên kiếm chứ? Trong nháy mắt khi Vương Lâm rút lui, hắn nhìn thấy điểm khắc thường trên mi tâm của Khâu Tứ Bình. Trong lòng hắn trầm xuống, tay phải tung ra một trảo túi trữ vật của Khâu Tứ Bình lập tức rơi vào trong tay hắn. Vương Lâm cũng không dừng lại mà nhanh chóng bay đi. Người đàn ông cường tráng hét lớn lên một tiếng phóng người đuổi theo. Lúc này những Phật chú sư còn lại lập tức có mấy người phóng lên ngăn cản Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, hắn hét lên, "Cút!" Nói xong, tiên kiếm trong tay hắn chém ngang ra, lập tức có hai người bị chém ngang hung máu tươi bắn ra tung tóe. Bước tiến ngăn cản của những người kia lập tức dừng lại. Mượn theo xu thế đó, Vương Lâm đột nhiên vọt thẳng ra ngoài. Hai mắt người đàn ông cường tráng hơi trầm xuống, hắn đuổi theo phía sau. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời xa. Còn Lục Diệp thuật chú sư vừa mới thôi hóa khâu tứ bình nhìn thoáng qua phương hướng hai người Vương Lâm biến mất. Hắn thu hồi ánh mắt rồi lại chuyển lên người Hồ lão đang chiến đấu với lão bà. Hắn liếm liếm môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào túi trữ vật trên lưng Hồ lão. Chỗ đó đang phát ra từng đợt ánh sáng màu vàng. Mặc dù là túi trữ vật cũng không thể che đậy được tia sáng này. Vương Lâm phát luôn hồi thổ trên vai, cảm thấy cực kỳ cổ quái. Hắn không thể bỏ nó vào trong túi trữ vật mà chỉ có thể cầm theo. Còn luôn hồi quả được hắn bỏ vào trong túi trữ vật Nhưng ánh sáng màu vàng chói mắt kia lại không thể dập tắt được. Người đàn ông cường tráng đang nhanh chóng truy đuổi ở phía sau. Hắn nhìn vào bóng lưng Vương Lâm, chiến ý trong mắt rất hiên ngang. Hắn dùng ngôn ngữ mà Vương Lâm có thể hiểu được hết lớn lên. "Ngươi hoãi lái, ngươi chạy không thoát đâu, không bằng đánh với ta một trận." Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát ý. Hắn sờ lên vòng tay, cơ thể ngừng lại. Tay phải hắn cầm tiên kiếm đột nhiên xoay người chém xuống trong miệng nói: "Được, ta đánh với ngươi một trận." Người đàn ông cường tráng cười ha hả. Hắn cũng không trốn tránh mà hai tay đánh thẳng lên. Hắn lùi ra sau mấy trượng, hai tay máu thịt mơ hồ, nhưng những khớp xương ở bên trong lại không bị tổn thương. Chiến ý trong mắt hắn lại càng đậm quát lên Sỉ mục Lục diệt chiến thú sĩ Ánh mắt vương lâm lạnh léo Nói Vương lâm Tu sĩ hóa thần Cơ thể sỉ mục phóng thẳng về phía trước Hai nắm tay đấm thẳng lên trời Lập tức những tiếng xé gió gào thét bay tới Vương Lâm vung tiên kiếm lên trước mặt ba trưởng lập tức nổ âm lên, một luồng sức mạnh tổng lồ từ trên tiên kiếm truyền ra. Hai tay Vương Lâm lập tức tê dại. Nếu bạn Tôn có ở đây nhất định sẽ chiến đấu một trận với người này. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nâng tay phải lên, cô thú quyển lập tức bay ra. Ầm. Một tiếng Xe xả thần đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ở bên ngoài chính là một đầu thú hồn mở hai mắt nhìn chằm chằm vào sỉ mộc. Nó sống lên một tiếng rung trời lở đất. Sỉ mộc ngẩn người ra, sắc mặt khẽ biến. Xả thần xa. Để ta thấy quy lực của người rốt cuộc có xứng với cánh tên không? Trong mắt vương lâm lộ ra hàn mang. Hôm nay nếu không giết chết được người này... hắn chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát. Thú hồn trên xe xả thần đột nhiên quay đầu lại. Khi nó nhìn T, H, A, I, V, U, V, Q, Q, O, N, G, Lâm thị lại sống lên một lần nữa. Lúc này tất cả những mối nhọn rự tợn trên chiến xa đều lấp lánh hắc mang. Những hắc mang này chậm rãi ngưng tụ về phía thú hồn. một tia cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ xuất hiện lập tức bao phủ toàn thân sĩ Bộc. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không chờ chiến xa chuẩn bị hoàn thiện mà lập tức phóng tới, nắm đấm tay phía đột nhiên tung ra. Vương Lâm cười lạnh. Cơ thể hắn khẽ đồng tiên kiếm lập tức chém thẳng về phía trước. Một tiếng nổ ầm vang lên cách 30 trượng. Nắm đấm bàn tay phải của Sĩ Mộc bắn thẳng về phía trước. Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, miễn cưỡng hừn lại, sau đó lại tiến lên. Vương Lâm lại chém xuống một kiếm. Lần này hắn không ngừng lại mà liên tục vung tiên kiếm. Trong nháy mắt có 10 đạo kiếm quang trắng xa liên tiếp, ầm, ầm, ầm. Cơ thể Sĩ Mộc liên tiếp lui về phía sau. khắp người hắn đều là vết thương để lộ ra những khớp xương trắng dày đặc, thậm chí trên đầu xương ngực của hắn còn xuất hiện một số vết nứt. Nhưng khi ý hiểu lóe ra, những vết nứt đó lại được khôi phục như lúc ban đầu. Tiên kiếm trên tay Vương Lâm đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào của hứa lập cốc. Hắn và những phu hồn không thể nào hoàn toàn điều khiển được tiên kiếm Nếu như sử dụng quá nhiều, bọn họ chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Tiếng kêu gào của hước lập ốc truyền vào trong tai Vương Lâm, lúc này hắn mới ngừng tay lại. Hồn thú đã hấp thu được tia hắc mang cuối cùng trên những mũi nhọn của xe xả thần, cơ thể nó đột nhiên trở nên tổng lồ. Những sợi xích sắt trói buộc nó lúc này lại biết mất toàn bộ. Một luồng sức mạnh giống như hủy thiên diệt địa tử trong chiến xa Chuyển ra rồi mạnh mẽ tuôn vào trong cơ thể hồn thú Gào Hồn thú gầm giống nhảy ra khỏi chiến xa Nó dùng một loại tốc độ mà vương lâm không thể nhìn thấy được vọt tới trước người sỉ bụng Hai mắt sỉ mục lộ ra một tia hoảng sợ Hắn muốn lùi về phía sau Nhưng tốc độ của hắn và hồn thú có sự trinh lệ quá lớn Trong cơ thể hồn thú tràn đầy lực lượng hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt nó đã xuyên qua cơ thể Sỉ 1. Vương Lâm rõ ràng nhìn thấy, sau khi hồn thú đi xuyên qua cơ thể Sỉ 1, hàm răng khổng lồ trong miệng nó cắn chặt lên một đạo tàn hồn. Tàn hồn này chính là Sỉ 1. Cơ thể Sỉ 1 bắt đầu xuất hiện những vết nứt từ trên mi tâm. Những vết nứt này lập tức bao quanh toàn thân. cuối cùng cả người hóa thành tro bụi rồi tiêu tan giữa trời đất. Hồn thú há miệng nuốt tàn hồn vào, sau đó nó mạnh mẽ xoay đầu lại gầm giống rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Tu thú huyền hơn tính rất lớn, há có thể cam tâm để Vương Lâm điều khiển sao? Khoảnh khắc khi nó tấn công tới, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tay phải hắn đánh ra tấm quyết, bắn lên chiến xa ở bên cạnh. lập tức có rất nhiều sợi xích sắt đột nhiên hư ảo xuất hiện giữa những tiếng kêu két két. Từng sợi xích bay ra cột chặt lấy hồn thú kia đang gầm giống pháo tới. Hồn thú không cam lòng vùng vẫy liên tục. Tiếng gầm của nó càng ngày càng kịch liệt, muốn xé ra từ trong xích sắt. Nhưng những sợi xích này giống như có một sức mạnh vô tận trói chặt lấy hồn thú rồi kéo nó về bên cạnh chiến xa. Hồn thú không ngừng cháy xu và gầm sống, nhưng cuối cùng cũng bị trói chặt trở về. Khoảnh khắc khi cơ thể khổng lồ của nó bị trói trở về chiến xa, thì nó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất bên trong chiến xa. Chiến xa ầm. Một tiếng hóa thành khu thú huyền xồi bay về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn lấy ra một khối cực phẩm linh thạch rồi giỗi ra phải ra. Thu thú quyền sôi lên trên cổ tay, đồng thời một lực hút cực đại vô cùng vô tận lực tức từ bên trong truyền ra. Vương Lâm nắm chặt cực phẩm linh thạch, cơ thể khẽ đồng lập tức bay thẳng về phương xa. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Hắn vừa bay vừa chuyển lực hút từ bên trong khu thú quyền lên trên cực phẩm linh thạch. Quá trình này chẳng có một lúc lâu, hấp lực mới từ từ yếu đi. Trán Vương Lâm đổ đầy mồ hôi. Hắn buông tay, khối cực phẩm linh thạch lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán trong không gian. Uy lực của xạ thần sa thật không thể tưởng tượng nổi, không hổ danh là bảo vật của tiên giới. Chỉ tiếc hung tính của hồn thú cắn trả lại quá mạnh. Thu thú quyển thời điểm này vẫn còn có thể điều khiển được. Nhưng nếu sử dụng nhiều lần thì không biết chừng một ngày nào đó mình sẽ bị hút thành xương khô. Mặt khác, mỗi lần sử dụng phải tiêu hao một khối cực phẩm linh thạch để bù vào lượng linh lực mất đi, cái giá phải bỏ ra cũng quá cao. Trán Vương Lâm đổ đầy mồ hôi, bị những cơn gió thổi qua lập tức biến mất. Ánh mắt hắn chớp động, lòng lại trầm ngâm. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, Hắn biết mức độ nguy hiểm của tầng thứ 3 là rất lớn. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Mà lời nói của lão già xà xã nhân ở tầng thứ 2 lại vang vọng trong tai hắn. Thất triệt Phật chú sư tương đương với tu sĩ anh viễn kỳ, là những tồn tại mà Vương Lâm bây giờ không thể chống lại được. Cũng không biết được xà thần xa có thể tiếp tiếp được tu sĩ anh viễn kỳ hay không. Nhưng giữa tu sĩ hóa ẩn và tu sĩ anh biến không phải có thể dùng số lượng để bù đắp lại được. Bản chất có sự khác biệt lớn, trong cơ thể tu sĩ anh biến tất cả linh lực đã biến thành tiên khí. Vương Lâm chau mày, nhưng cũng có chút kỳ lạ, đồng tính lúc nãy của luân hồi thổ lớn như vậy, sao không thấy thất diệt thuật chúa sư xuất hiện? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tốc độ của hắn lại càng nhanh. Hắn vác luôn hồi cổ lên người bay ở tầng thứ 3 cực kỳ chói mắt. Sau khi bay được một đoạn, tay phải Vương Lâm chặt lên luôn hồi thủ, cây cây lập tức bị chặt ra từng khúc. Lúc trước một cành cây có thể bỏ vào trong túi trữ vật, bây giờ lại không thể bỏ cả cây cây vào. Ta thử chặt nó ra thành từng đoạn xem sao." Tiên nghịch tác giả Nhí canh thực hiện. Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 351 chạy trốn vương lâm cầm lấy một khúc cây ném vào trong túi trữ vật không có chuyện gì xảy ra một khúc cây luân hồi hộ lập tức bay vào bên trong có tác dụng Vương Lâm ra tăng tốc độ trong nháy mắt hắn đã ném tất cả những khúc cây vào trong túi chứ vật. Luôn hồi thụ quả thật thần kỳ. Nguyên cây thì không thể bỏ vào trong túi chứ vật được. Nhưng nếu chặt ra từng đoạn thì lại có thể. Vương Lâm đưa mắt nhìn qua túi chứ vật rồi bay thẳng về phía cánh cổng tầm thứ ba. Thời gian dần trôi qua cửa tầm thứ ba đã hiện ra trước mặt hắn như mong muốn. Cơ thể Vương Lâm lập tức phấn phi xuất hiện ở cửa. Hắn đang muốn đi lên thì đúng lúc này từ phương xa truyền đến một tiếng ho khan. Một lão già lưng còn có 4 phần 5 vị trí trên cơ thể phủ đầy ký hiệu đang từ xa chậm rãi đi tới. Vương Lâm không chút do so dự cơ thể hắn chợt lóe lên rồi vọt qua cánh cổng đi lên tầng thứ 2. Trên cổ tay lão già đeo một cái vòng bằng xương thú. Lão sờ sờ lên vòng tay rồi nhìn về phía Vương Lâm vừa biến mất. Lão phắm thẳng người về phía trước. Trong nháy mắt lão đã biết mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã đứng ở tầm thứ hai. A! Sau khi lão già xuất hiện lập tức ngẩn người. Lúc nãy khi lão phi truyền thì rõ ràng phát hiện được vị trí của người ngoại lai này, nhưng bây giờ xuất hiện thì khí tức của đối phương lại lập tức biến mất. Lão già đứng thẳng người tay phải điểm lên mi tâm, bảy lá cây lập tức xuất hiện bên ngoài. Nó chậm rãi kéo dài từ trên đỉnh đầu xuống. Ngay lập tức tất cả những xó xỉnh ở tầng thứ 2 nhanh chóng hiện lên trong lòng lão. Đồng thời một thần thông giống như thần thức của tu sĩ bao trùm toàn bộ tầng thứ hai. Sau khi nó quét qua lại không phát hiện ra tung tích của Vương Lâm. Lúc này trên mặt lão già lộ ra vẻ sững sút. Tiểu bối ngoại lai này cũng có bản lĩnh có thể lẩn trốn dưới con mắt lão phu. Lão già trầm ngâm một lúc, đi một bước về phía trước rồi biến mất. Thời gian dần trôi, nháy mắt đã qua nửa tháng. Trong vòng nửa tháng không có ai rời khỏi Tiên phi chi địa. Hồ lão sau khi bị trọng thương đã không tiếc tiêu hao nguyên thần dùng thuật bảo toàn sinh mệnh để chạy ra ngoài. Nhưng mới chạy được nửa đường đã bị lão già Lương còng bắt được, kể từ đó cũng không còn tin tức. Còn thi thể của Hứa La và Vận Minh cũng bị Tiên phi tộc lấy đi vì có chỗ hữu dụng. Khâu tứ bình bị Tô Sĩ lục diệp thôi hóa. Hắn căn bản không thể chống lại, dù sao thì tu sĩ nục triệt cũng là một tồn tại tương đương với hóa thần hậu kỳ. Hắn trở thành thôi lỗi. Trừ cô gái mặt lụa trắng và lão già đầy tớ mặt đồ xanh không biết đang ở nơi nào xa, thì lần này những người tiến vào tiên chi chi địa chỉ còn lại Vương Lâm. Vào một ngày, ở lối vào từ tầm thứ hai xuống tầm thứ ba đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng bảy màu lấp lánh. Rất nhanh đã có một bóng người từ trong thư không biến ra. Trong nháy mắt khi vương lâm hiện thân, hắn lập tức phóng thẳng đi rồi biến mất ngay tại chỗ ốc. Nửa tháng trước khi phát hiện ra lão già lưng còn hắn đã không chút do dự tiến vào tầm thứ hai rồi chui thẳng vào trong không gian thiên nơ gơ y cơ hơn Đã lâu rồi hắn chưa tiến vào ẩm nấp bên trong không gian thiên nghị Thất diệp thuật chú sư tương đương với tu sĩ anh biến xuất hiện trước mặt Vương lâm biết rõ mình không thể chống lại Hắn biết một khi bị đối phương phát hiện ra thì chỉ còn đường chết Sau khi hiện thân vương Lâm phát huy tốc độ đến cực hạn, hắn điên cuồng bay đi không tiếc tiêu hao linh lực. Nếu không phải tinh la bàn chỉ có thể bay trên bầu trời và trong hư vô thì vương Lâm đã sớm sử dụng nó rồi. Hắn cầm chặt cực phẩm linh thạch trong tay rồi bay thẳng một mạch. Sau đó hắn chạy tới cánh tổng của tầng thứ nhất. Hắn đang muốn chạy vào thì đột nhiên một cái ký hiệu màu vàng khổng lồ xuất hiện rồi khóa kín cánh cửa lại. "Tiểu mối ngoài lai, lão phu chờ ngươi đã lâu rồi." Trong tiếng to khan, lão già lưng còng xuất hiện bên dưới ký hiệu. Hai mắt lão nhìn thoáng qua Vương Lâm. Dưới cái nhìn của lão, Vương Lâm lập tức cảm thấy một loại cảm giác sống như toàn thân bị xuyên thấu. Một cái lồng lạnh như băng bao phủ toàn thân. Vương Lâm không dám rút lui. Hắn cảm giác được nếu như mình lui lại thì đối phương sẽ lập tức xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía lão già, tay trái sờ lên khu thú quyền. Người đang thiết chiếc mặt mặt địch nha cổ và sĩ một. Ta nhìn thấy phù oán chi linh của bọn họ trên người ngươi. Với tu vi chỉ sắp đạt đến hóa thần trung kỳ mà có thể giết chết được những con cháu tẩu bối này của tộc ta, đặc biệt là Lộc Tiệp tỷ 1, thì chắc chắn ở trên tu chân quốc ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Ngươi tên gì? Lão Sà Hoan Khan trầm rãi nói. Vương Lâm. Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Tay trái hắn lại đè lên phù thú quyển. cái vòng tay này có hai thiếu sót chí mạng chính là giai đoạn chuẩn bị quá lâu. Đối diện với lão già, Vương Lâm cũng không nắm chắc có thể kéo dài thời gian đến khi mở ra chiến xa được. Pháp bảo vết chít xỉ một chính là cái vòng tay của ngươi sao? Lão già liếc mắt nhìn qua thu thú huyền, lại nói: "Bên trong có mùi vị của thú hồn." Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào lão già, thử lùi người về phía sau. Lão già liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn lập tức sừng chân không dám di chuyển tí. Lão già ho khan vài tiếng, nói: "Lão phu cũng không muốn làm khó ngươi." Nếu ngươi nói ra phương pháp ẩm dấu khí tức ta sẽ để ngươi được toàn thay đồng thời còn tự mình hạ phù chú lên ngươi để ngươi từ nay về sau trở thành phù khôi mở ngọt tròn một đóng ngọt tròn của lão phù. Với tu vi của ngươi thì chạy không thoát đâu. Mở ngọt tròn một đóng ngọt tròn. Con dối tạo thành do hạ phù chú vào người khác. Lão nói xong thì tay phải đưa về phía trước. Vương Lâm lập tức cảm thấy không gian bốn phía nhanh chóng đông đúc lại. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải vuốt lên túi trữ vật. Cấm phiến xuất hiện trong tay hắn rồi rung lên, rất nhiều cấm khí gầm sóng bay ra. Cấm khí hóa thành áp long bay về phía lão giả. Đồng thời tiên kiếm cũng xuất hiện trong tay Vương Lâm. Hắn chém mạnh xuống, kiếm mang màu đen lập tức lóe lên. Lão sà những mắt, tay phải chỉ về phía trước. Những ký hiệu trên cơ thể lão lập tức chuyển động. Trên đầu ngón tay lão xuất hiện một cái ký hiệu rồi phóng thẳng ra ngoài. Ký hiệu này vừa mới xuất hiện đáp nổ âm ra rồi hóa thành rất nhiều ký hiệu nhỏ, chúng nhanh chóng bay về phía cấm khí. Đồng thời, đối với kiếm mang của tiên kiếm Lão già lại nâng cánh tay phải lên búng một ngón tay đánh thẳng vào kiếm mang. Ầm. Kiếm mang biến mất, trên đầu ngón tay lão già xuất hiện một vệt máu. Lão nhìn qua, nói: "Rất tốt. Thanh kiếm này cũng là bảo vật. Gia đầu Vương Lâm Tây dạy, cấm tiên vô dụng, tiên kiếm cũng vô dụng, xạ thần xa cần phải có thời gian chuẩn bị để đối mặt với lão già cũng là vô dụng." Ánh mắt Vương Lâm chớp động Hàn Quang. Tay phải hắn lại vuốt lên túi trữ vật, một cái cấm tiên khác lại xuất hiện trong tay. Tay trái hắn đánh ra cấm chế bay thẳng về phía lão Sà. Lão Sà nhìn chằm chằm vào cấm tiên, lắc đầu nói: "Bảo vật trên người tiểu bối ngươi quả thật rất nhiều, chắc chắn ở trên mặt đất cũng là đệ tử của một môn phái lớn." Trên vật này đều có một cỗ lực lượng thiên uy. Trận pháp này sau khi hoàn chỉnh thì tu sĩ của các ngươi sẽ nói có thiên giáp giáng xuống. Nếu như ở trên mặt đất thì có thể uy hiếp được lão phu. Nhưng đây là thánh địa của tiên chi tộc, là một thế giới khác, thiên giáp không thể phủ xuống được. Ngươi cứ thử xem. Lão già nói xong tay phải lại đưa về phía trước. Lúc này tốc độ của lão cũng không nhanh nhưng quy lực lại mạnh mẽ hơn vừa rồi rất nhiều Trong khoảng chu vi trăm trượng lập tức vang lên những tiếng ghét ghét Một số the nước không gian lập tức xuất hiện Chu vi trăm trượng này giống như sắp sửa sụp đổ Ánh mắt vương lâm trước động cấm chí sung lên rồi nhanh chóng thu hồi Trong tay lại có thêm một bức tranh trong nháy mắt khi bức tranh bình thường này xuất hiện trong tay Vương Lâm, sắc mặt lão già từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh đột nhiên trở nên ngưng trọng, bàn tay đang chụp tuy cũng hơi chầm lại. Ngưng lại một lát, Vương Lâm lập tức phát hiện áp lực từ bốn phía trầm lại, không do dự, hắn lập tức mau lui tiến xuống phía dưới, bay nhanh ra xa. Lão già ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, Hắn bước về phía trước một bước, đuổi theo. Vương Lâm than thầm, hắn té luyện thời gian rất lâu, nhưng không hề biết sử dụng cuộn tranh này như thế nào. Vừa rồi trong túi trữ vật thật sự không có vật nào có thể khống chế vật của đối phương, nên mới chuẩn bị liều mạng một phen, xuất ra cuộn tranh gỗ cứ mở ra một cách bất kỳ. Nhưng lão già đang nhìn chằm chằm vào cuộn tranh gỗ. Kể từ đó, Vương Lâm lập tức thay đổi kế hoạch thu hồi cuộn tranh, vội vàng bò chạy, cổng vào tầng thứ nhất bị bịt kín, chỉ có một phương pháp có thể chạy ra, tuy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng so với ở trong này cơ hội sống sót phải tốt hơn nhiều. Vương Lâm cầm kiếm tiên hướng về hư không thẳng tiến. Tiên kỷ tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công từ quyển được chia sẻ tại website tudiyou chuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 3.52. Phù khôi. Lập tức đâm một nhát, nơi kiếm tiên đâm vào biến thành một khe nứt không gian, bên trong tối om, trông như một cái mồm lớn muốn cắn nuốt người. Khe nứt không gian này mới vừa xuất hiện. liền co rút lại, thân mình Vương Lâm chợt lóe, chui vào ngay vào bên trong. Lão già đuổi theo. Trong nháy mắt hắn tiến vào khe the, lão hừ nhẹ một tiếng, bước chân một bước tiến vào khe the, tiếp tục truy kích. Vương Lâm vừa tiến vào khe nứt không gian, lập tức một trận gió cực mạnh phả nghi vào mặt, trong gió còn có vô số vật nhỏ bé kỳ quái thổi tới tấp vào người Vương Lâm. Hắn lập tức cảm thấy đau đớn, thậm chí nguyên thần như ngọn nến héo hắt, lúc sáng lúc tối. Vương Lâm uấn lạnh trong lòng, hắn biết bên trong khe nứt không gian rất nguy hiểm, chẳng qua chủ yếu nhất là mất phương hướng, không thể tìm được lối ra. Nhưng nơi này lại có khó lạnh có thể làm tắt lủi cả nguyên thần. Điều này làm cho Vương Lâm khiếp sợ. Bốn phía là màu tối đen. khơ bản không thấy rõ vật gì, nhưng gió lạnh càng lúc càng kịch liệt. Vương Lâm lập tức vỗ túi trữ vật, tinh la bàn bay ra. Hắn lắc thẻ mình, khoanh chân ngồi trên tinh la bàn bay nhanh hướng về xa xa. Đồng thời linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển, xua tan gió lạnh. Đây là vì Vương Lâm tiến vào khe nứt không gian, nơi chỉ có tư vô mới có thể sử dụng tinh la bàn. chỉ có như vậy, tốc độ mới có thể nhanh hơn hẳn lão già, hắn mới không bị bởi giết. Lão già lưng gù từng bước tiến vào bên trong cái khe, tay phải lão phun lên. Một đạo ý hiệu thoảng hiện ra, ấm lên cái khe đang co rút lại rất nhanh ngăn không cho khe nứt khép lại. Cuốn tranh gỗ kia có chút tương tự vị thánh vật trên 11 của tộc ta. Lão già thì thào tự nói: sóng lạnh đối với lão không có tác dụng, ngược lại gió thổi làm cho lão cảm giác rất thoải mái. Lão già trầm ngâm một chút, thân mình vừa động tiếp tục đuổi theo. Vương Lâm ngồi trên la bàn toàn tâm điều khiển. Bên trong thẻ nước là tư vô tối đen như mực. Trên đường bay, hắn không hề thấy được bất cứ vật chất gì, tất cả là một màu đen tối mịt. Lúc này Vương Lâm cảm giác được đằng sau có điều bất ổn, khiến hắn cảnh giác hẳn lên, hiển nhiên lão già ở phía sau đang đuổi theo không bỏ. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, ra sức tăng tốc la bàn với tốc độ lớn nhất, điên cuồng bỏ chạy. Lão già thủ cứ mỗi lần nhún chân là có thể di chuyển một quãng rất xa, chỉ có điều vẫn đang không thể đuổi kịp Vương Lâm. Hắn có chút kinh ngạc, thầm nhủ Điều bối này trong người bảo vật nhiều thứ, mỗi một cái đều có một chức năng siêu phàm, thân phận của hắn Úc cũng cao quý hơn so với những tu sĩ khác. Nghĩ đến đây, lão lại càng muốn luyện đối phương thành phù hô mở ngoạc tròn một mấy con rối được luyện ra bằng cách hạ phu chú lên người khác đóng ngoạc tròn. Nơi ư vô này cực kỳ quái dị, Vương Lâm càng bay đi cảm giác này càng rõ. hắn không còn nhìn thấy gì, thậm chí là một tia linh lực sao đồng cũng không có. Cứ tiếp tục thế này nữa không phải biện pháp, Vương Lâm thoáng nghĩ, tay phải vung lên, tu thú quyển lập tức bay ra, một chốc liền hóa thành chiến xa, dừng ở trên tinh la bàn. Vương Lâm thở sâu, tay phải đánh ra một ấn quyết đặt tại chiến xa. Lập tức thú hồn xíp cao, chợt một con thú hồn hiện thân. Bởi vì khoảng cách tới Vương Lâm quá gần nên thú hồn đó vừa mới xuất hiện, nó lập tức há mồm nuốt một hơi. Nhưng Vương Lâm đã chuẩn bị, tay phải ấm quyết, linh lực thở nhẹ, lập tức phía trên chiến xa thiết liên mở ngoạc tròn xích sắt đóng ngoạc tròn hung hăng co rút lại túm hồn thú trở về. Hồn thú điên cuồng suýt gào, mắt nhìn Vương Lâm chằm chằm, lộ ra vẻ hung tợn. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn hồn thú, tay phải biến đổi pháp quyết, lập tức phía trên chiến xa xuất hiện một hắc quang lóng lánh, giữ tợn. Vương Lâm quay đầu toàn lực điều khiển tinh la bàn. Căn cứ kinh nghiệm lần trước đã sử dụng, hắn biết chiến xa mở xa phải cần khoảng thời gian ít nhất là một nén nhang. Thời gian một nén nhang qua rất nhanh, toàn bộ hắc quang trên xạ thần xa bị hồn vũ hấp thu thân mình hồn thú càng khổng lồ thêm. Trong quá trình đó, nó không chỉ một lần muốn cắn nuốt Vương Lâm, nhưng đều bị Thiết Liên Phong tỏa. Cuối cùng, chiến xa hoàn toàn mở ra, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, kinh la bàn lập tức dừng lại, hắn bấm tay niệm pháp quyết, lưu mà không phát. Ở sau Lão Sà vẫn truy kích, thần sắc thay đổi. Lão nhận thấy Vương Lâm đang dừng lại ở phía trước, lập tức đuổi theo. Đồng thời, một cổ hồn lực hùng mạnh tràn ra, thần thức Vương Lâm nhận được lão già trong nháy mắt, hắn ấm huyết rắn trong tay đặt tại Sà thần xa. Lập tức, xích sắc trên người thú hồn biến mất, xích sắc ở giữa nó và Vương Lâm vẫn tồn tại, đồng thời lóe ra hào quang u u dị. Hồn thú này hung hăng nhìn về phía lão già, giếp gào một tiếng, lấy hết sức mình lao ra, như thể muốn giải phóng hết oán hận trong lòng. Lão già lưng rù lập tức biến đổi sắc mặt, lão chứng lại, hai tay sờ lên các ký hiệu dấu ấm trên người, lập tức các dấu ấm xuất ra khỏi cơ thể, lập tức nâng cao lên ba tấp trên người. Lúc này, hồn thú tiến đến, Nó nhào vào người lão già, lập tức xít gào một tiếng, liền bị đám dấu ấm ở bên ngoài cơ thể lão già ba cấp điên cuồng lóe ra ngăn cản. Nhưng uy lực của xà thần sa rất mạnh, lão già bị tấn công liên tục, văng xa cả trăm trượng mới ngừng lại được. Hai mắt tràn ngập tươi máu, lão hét lớn một tiếng, các ký hiệu trên người lập tức tiếp tục cao lên năm cấp. Hồn thú xít gào, ngừng chậm lại. Lão già ơ máu càng nhiều trong mắt, đang muốn đuổi hồn thú đi thì Vương Lâm ở xa ánh mắt chợt lóe, khóe miệng cười lạnh, tay phải cầm kiếm tiên, đạp mạnh chân nhảy về phía lão già, chém xuống một kiếm. Mượn gió bẻ măng. Loại chuyện thế này Vương Lâm đã quá quen thuộc. Một kiếm chém xuống, kiếm quang xung nhập vào trong bóng đen, điên cuồng phát tiết ra. Bỗng nhiên, một nhát kiếm chém thẳng vào người lão đưng vòng. Lão sống lên một tiếng, hai mắt đầy máu. Ý hiệu trên người lão trầm xuống một chút. Đôi mắt đỏ như máu của lão liếc nhìn Vương Lâm một cái, lập tức ở mi tâm của lão liền xuất hiện thất diệt thực vật mở ngoạc tròn thực vật bảy lá đóng ngoạc tròn. Thực vật vừa xuất hiện ký hiệu trên toàn thân lão xung truyền, mắt hiện sát khí. Lão phơ tay phải lên, hướng về phía Vương Lâm. Vương Lâm lập tức toàn thân lạnh lẽo, một luồng khí lạnh theo bụng dâng lên, nhanh chóng chui vào trong cơ thể, tốc độ cực nhanh tiến vào bên trong nguyên thần, khí lạnh ngưng tụ lại như một hạt mầm, sinh sôi nảy nở. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình khẽ động, hắc lớn một tiếng, trong tay kiếm tiên lại chém xuống. Tiếp đó Hắn lập tức thay đổi phương hướng, chém một nhát tiếp. Từng đảo kiếm quan quanh tạ ầm ầm trên thân thể. Ký hiệu trên người lão già không ngừng chầm xuống, đồng thời hồn thú tấn công càng dữ dội hơn, giết gào như muốn nuốt trưởng lão già. Thấy hồn thú sắp nuốt vào trong mắt lão già lộ ra tia sáng kỳ dị. Chiếc vòng tay bằng xương trên tay phải lập tức vỡ ra, rơi ra khỏi tay lão già. Lập tức, vòng tay tàn mát xa từng trận u quang màu lục, xuất hiện một ký hiệu. Ký hiệu này bị tàn phá không còn toàn vẹn, thậm chí có nhiều chỗ bị vỡ vụn, nhưng có một cảm giác khiến Vương Lâm lo sợ trầm dãy lộ ra từ trong ký hiệu đó. Trong nháy mắt ký hiệu này xuất hiện, tư vô màu đen bốn phía lập tức sáng ngời toàn bộ vương phủ bên trong một ngôi sao sáu cánh. Đây là ý hiệu lúc lão phu nhập môn chính là thông qua lĩnh ngộ ký hiệu này, lão phu mới đạt tới thất triệt. Tiểu Bối, ngươi may mắn nhìn ký hiệu này chết cũng đáng." Lão già trầm rãi nói. Ký hiệu chợt lóe. Thú hồn đang muốn nuốt lão già lập tức suýt gào một tiếng, thân thể cao lớn xuất hiện lục ý rất mạnh. Nó quay đầu lại, Nhìn chằm chằm ký hiệu kia, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu thời kỳ còn sung sức năm xưa, nó dám đấu với ký hiệu này, nhưng hiện tại, nó không thể không lui. Hồn thú phía gào thân mình run lên, lục ý sinh sôi lập tức bị đánh cho sơ xác, hồn thú nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất trong hư vô. Vương Lâm lập tức nhận thấy được, khi ký hiệu này xuất hiện, Mầm mống trong nguyên thần liền không ngừng sinh sôi nảy nở Nhanh chóng sinh trường với một tốc độ điên cùng Vương lâm không có gì do dự Lao nhanh về phía la bàn Khống chế nó bay đi thật nhanh Hồn thú lại xuất hiện trên xã thần xa Lúc này đây Nó không còn muốn nuốt vương lâm nữa mà suy hiếu Biến mất bên trong chiến xa Lão dài nhìn vương lâm nhanh chóng biến mất Không truy đổi tiếp Mà cúi đầu nhìn về phía ngực. Ngực lão có ba vết thân, có thể thấy được những vết thương đó là vừa rồi bị kiếm tiên của Vương Lâm đâm trúng. Trong mắt lão pháp khí đằng đằng thở sâu, nửa quỳ gối quay về ký hiệu màu lục bị phá nát. Ký hiệu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vòng tay bằng xương cốt lại lặng lẽ xuất hiện trên cổ tay lão. Lão già đứng lên, Hóa thành một đạo sao băng bay về phía trước, đuổi theo Vương Lâm. Trên tinh la bàn, Vương Lâm hai mắt nhắm nghiền, ở mi tâm có lóe ra dấu ấm của một loài thực vật. Từng đạo hoa văn lan ra từ mi tâm của hắn, đồng thời vẫn còn đang tiếp tục lan rộng từ mặt xuống cổ. Từ trong miệng Vương Lâm, từng cơn gầm nhẹ truyền ra. Hắn mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhưng lập tức Hắn lại nhắm mắt lại, suy nghĩ. Tiên nhịch. Tác giả: Dĩ canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyền hay: Tu chân huyết ảnh. Chương 3.53. Thuộc tính 1. Hắn đang gặp phải tình cảnh hỗn khó. Mặc dù như thế, Hắn vẫn đang duy trì tinh thần tập trung điều khiển la bàn, không ngừng bỏ chạy. Thực vật ở Mi Tâm Vương Lâm sinh trưởng như yêu dị. Từng đảo hoa văn phát triển lan ra toàn thân, thậm chí cả trên lưng cũng có. Những hoa văn đó tạo thành từng hình vẽ kỳ quái, lan tràn khắp nơi, dễ còn cắm vào thịt. Vương Lâm vẻ mặt thống khổ, hắn mở to hai mắt, hai tay bấm tay niệm thần chú. Một lúc lâu sau, trong mắt hắn thoáng hiện tia hồng quang, nhưng lại có một tia trong sáng. Chẳng qua trong ánh mắt hắn có một đạo ký hiệu hiện lên, thoạt nhìn thật kỳ quái. Ký hiệu này thật quái ác. Vương Lâm thầm nghĩ, sắc mặt âm trầm, tay sờ hoa văn trên lưng. Trong thân thể hắn, ký hiệu đã lan ra toàn bộ nguyên thần, như một tấm lưới lớn bao lấy toàn bộ nguyên thần. Hoa văn phía trên làn da chẳng qua là nơi nguyên thần ẩn thấm ra mà thôi. Ký hiệu này như thể một sinh mạng bình thường, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Vương Lâm trầm mặc điều chỉnh linh lực trong cơ thể một hồi lâu. Sau khi linh lực trong cơ thể vững vàng, tay phải hắn đặt lên xà thần xa, lập tức chiếc xe này hóa thành vòng tay rơi vào trong tay hắn. piêu hao một khối linh thạch cực lớn để chống từ lực hút của xe, sau đó ánh vương lâm lộ ra hàn quang. Hắn quay đầu lại nhìn, phía sau là một mảnh hư vô. Hắn có thể cảm giác được lão già lưng gù kia đang bám theo sau, hơn nửa ngày càng gần. Nếu không có tinh la bàn siêu tốc độ, sợ là đã sớm bị lão già lưng gù đuổi kịp. Âm hồn không tiêu tan, Vương Lâm thầm mắng. Đã liên tục bỏ chạy gần 1 tháng nay, Vương Lâm cảm giác như chạy trối chết thời còn đang ở trúc cơ kỳ. Trong túi trữ vật bảo bội rất nhiều, hơn hẳn ngày xưa. Linh đan diệu dược, các loại linh thạch đều có thể khôi phục tu vi. Hiện tại linh lực hao tổn nghiêm trọng, tốc độ giảm bớt rất nhiều nên bị đối phương đuổi theo. chẳng qua đan dược sù dù có dùng cũng chỉ có tác dụng trong một ngày. Một khi đan dược linh thạch dùng hết, linh lực sẽ tiêu hao, không thể sử dụng tinh la bàn. Như vậy chờ đợi, hắn chỉ có đường chết, chạy, chỉ có chạy. Chư cuộn tranh không thể sử dụng, tất cả pháp bảo đều không có hiệu quả đối với đối phương. Hiện tại đối phương không thể đuổi kịp Lần này biến thành một cuộc chiến thi xem ai tiêu hao nhiều hơn, ai không kiên trì nổi nữa sẽ là kẻ thua. Vương Lâm nghĩ thầm ánh mắt chợt lóe, điều khiển tinh la bàn tiếp tục bay nhanh. Tính toán ra được đây là cuộc chiến về tiêu hao, Vương Lâm ăn đan dược cực kỳ cẩn thận tranh thủ thời gian hiệu lực của dược liệu tới mức tối đa, cho dù chỉ là một chút thời gian ngắn nhất cũng không lãng phí. Phía sau lão già lưng gù vẫn tiếp tục truy kích, hắn càng đuổi càng kinh ngạc. Không ngờ tên tiểu tử này lại có thể duy trì được tốc độ với thời gian lâu như vậy. Dù lão biết là vương lâm dùng pháp bảo, nhưng pháp bảo nào cũng cần tiêu hao linh lực. Đằng này hắn lại điều khiển pháp bảo lâu như thế, trong lúc còn bị ký hiệu thống trị. Thật là hiếm thấy Người này thân thế nhất định là đệ tử của một phái lớn, nói không chừng chính là đệ tử của Chu Tức Quốc. Hừ, lão phu nhất định phải luyện hắn thành phù khôi, đến lúc đó nhất định sẽ thu được hiệu quả kỳ diệu. Năm ấy, những người của tiên phi tộc ở Chu Tức Quốc đã dùng một thần thông nào đó để đi từ tầng thứ nhất rời khỏi mặt đất, nhưng chỉ có phù khôi mới có thể đi lên. Năm đó Người mà Vương Lâm phát hiện ở ngoài Tiên Gi Sơn đúng là phù khô nhưng cũng chỉ là bật thấp mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân mà sau khi chết chết kẻ địch, Tiên Di tộc đều thu lấy thi thể. Nếu không, sợ là toàn bộ tu ma hải và các quốc sa lâm tận đều đã sớm bị Tiên Di tộc giết hại sạch sẽ, cũng sẽ không vì tìm kiếm yêu thú mà đánh nhau. Lão Sà Lưng Rù trong mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng, bay nhanh ở phía sau tiếp tục truy kích. Tiểu bối này nhất định có nhiều đan dược, tuy nhiên dù nhiều tới đâu thì rùng mãi cũng phải hết. Đó là lúc lão phu sẽ luyện ngươi thành phù khôi. Lão Sà Lưng Rù hừ nhẹ một tiếng. Không gian nơi đây vô cùng tận. Vương Lâm Phi thẳng không hề nhìn thấy bờ bến. Bốn phía đều giống như lúc hắn tiến vào, vẫn tối đen một mảnh, không có thứ gì sinh sống. Cả ngày nay, Vương Lâm đang điều khiển la bàn bỏ chạy, bỗng nhiên biến sắc, mi tâm của hắn lóe ra thứ yêu dị vật trong người hoa văn mập máy vùng lên. Lại phát tác. Vương Lâm vừa phải điều khiển la bàn, vừa phải toàn lực hạn chế ký hiệu phát tác. Hồi lâu, khi hắn mở hai mắt ký hiệu trong đồng tử càng nặng hơn. Toàn bộ mu bàn tay gần như bị ký hiệu che kín. Giờ phút này nếu có tu sĩ nhìn thấy hắn chắc chắn cho rằng Vương Lâm là bộ tộc tiên gi. Vương Lâm sắc mặt âm trầm thoáng dần dữ, hắn cảm giác được hoa văn phía trên nguyên thần đã phát tác và lan tỏa khắp nơi. Một khi toàn bộ nguyên thần bị hoa văn này bao vây, Hắn sẽ hoàn toàn biến thành phù khô theo như lời lão già rùa kia. Từ khi tiến vào vùng đất tiên di, Vương Lâm nhìn thấy không ít phù khô, tất cả bọn họ hai mắt lộ ra hồng quang, phát ra sặc mùi thú tính. Người không sống, người dược không sống dược. Vương Lâm trong lòng lo lắng, hắn biết, nếu tiếp tục thế này, sợ là đan dược dùng hết, nguyên thần của hắn sẽ bị hoa văn bao vây. Hắn sờ sờ túi trữ vật, bên trong có một chiếc ngọc giản, là mà đại trưởng lão của Thiên Ân Tông tặng cho, có thể triệu tập lão tới một lần để bảo toàn tính mạng, song hiện tại chính hắn cũng không biết thân mình đang ở đâu. Làm sao có thể dùng ngọc giản triệu tập đại trưởng lão đó tới chứ? Hắn âm trầm, hai mắt chợt lóe hào quang lạnh lẽo. Vương Lâm tu luyện gần 500 năm, chuyện sống chết gặp rất nhiều nên tính cách kiên cường, sờ phút này tuy là khủng hoảng, nhưng ý nghĩ của hắn lại càng bình tĩnh hơn. Lúc này quan trọng nhất là cần phải loại bỏ Hoa văn ra khỏi cơ thể. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên kinh la bàn, hai mắt chớp đồng tĩnh tâm cân nhắc. Hoa văn này có từ thực vật trên mi tấm Tất cả xã nhân của tiên chi si tộc trên mi tâm đều có từ thực vật đó. Nếu là thực vật, dù là ý hiểu biến ảo thế nào đều là thuộc tính một, Vương Lâm trầm ngâm. Trong giờ phút nguy hiểm này, hắn nhớ lại năm đó hắn đã từng gặp một cảnh tượng tương tự, lúc trước hắn còn là trúc cơ đệ đã gặp Hoang Vũ Hỏa Linh trong lòng đất dung nham nóng chảy ở Hỏa Phần Quốc. Hỏa linh cắn nuốt toàn bộ thân thể tu sĩ để hoàn thiện bản thân. Lúc trước trong nháy mắt khi hắn sắp bị hỏa linh cắn nuốt, hạt châu thiên nhịch đột nhiên mở ra, hấp thu hỏa linh, đồng thời thuộc tính hỏa trở nên đại viên mãn. Lý đến đây, Vương Lâm quyết định thử một lần. Hắn thở sâu, tay phải điểm tại mi tâm, trong miệng nhẹ thở. Thiên nhịch. Lập tức Một hạt châu màu xám trầm rãi bay ra từ mi tâm của hắn. Trên hạt châu có vài đồ án hình lá cây. Trừ điều đó ra thì hạt châu này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhìn thấy lá cây trên hạt châu, Thiên Nghiệp Vương Lâm khẽ quát một tiếng, linh lực trong cơ thể tràn trề truyền đến tinh la bàn, tinh la bàn tăng tốc, chợt lóe lên lao nhanh về phía xa. Lập tức Vương Lâm liền thu hồi linh lực. Hắn biết thời gian cấp bách, giờ phút này nương nhờ tốc độ cực nhanh của tinh la bàn, mặc dù hắn thu hồi linh lực nhưng tinh la bàn vẫn truyền động theo quán tính bay đi một khoảng xa. Đoạn thời gian này tuy rất ngắn, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất của Vương Lâm lúc này. Thu hồi linh lực Vương Lâm toàn tâm đắm chìm bên trong nguyên thần, không ngừng hướng về mi tâm nhằm loại bỏ hoa văn ra khỏi cơ thể. Rất nhanh, ở mi tâm của hắn xuất ra thực vật yêu dị đó, một đám lá cây thật nhỏ đang chầm chậm sinh trưởng. Ở phía sau, lão già lưng rùa lập tức nhận thấy Vương Lâm giảm tốc độ, khừ nhẹ một tiếng, lão sải bước về phía trước ngồi theo. trên người Vương Lâm, hoa văn rườm rĩ mấp máy, khi thì hướng mi tâm co rút lại, khi thì lại tiếp tục lan tràn. Mỗi một lần mấp máy, Vương Lâm lại run lên, nhăn mặt vẻ khổ sở. Ở mi tâm của hắn, thực vật kia thấy càng ngày càng rõ ràng. Phiến lá cây thứ nhất mở ra, phiến lá cây thứ hai đã rối thần. Bỗng nhiên, Vương Lâm mở to hai mắt, lộ ra vẻ điên cuồng. Một tia tỉnh táo ẩn sâu bên trong đang nhanh chóng tiêu tan. Hắn hét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm hạt Châu Thiên Nghị. Tia tỉnh táo trong mắt hắn chậm rãi tiêu tan, nhưng lập tức ngưng tụ lại cứ thế lặp đi lặp lại. Vương Lâm người đẫm mồ hôi, quần áo ướt nhẹp. Hắn đánh cuộc Mặc dù là ý hiệu biến ảo, nhưng cũng là thuộc tính một, một khi thuộc tính một thì hạt châu thiên nhịch là có thể hấp thu. Nếu sai, như vậy hắn sẽ lập tức toàn lực áp chế hoa văn. Lão Tà lưng dù vẫn truy kích phía sau, lão quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ nhạo báng. Lão tin rằng với loại phù mà lão đã hạ, trừ khi có người tu vi cao hơn lão một bậc, Nếu không sẽ không có ai giải quyết được. Lão nhún chân tiếp tục đuổi theo. Tiên nhị tác giả Lý Canh thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website audiocuyen.org. Quyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 354. Cắt đứt đường nối của ngươi. Vương Lâm nhìn chằm chằm Nhịch Thiên Châu trên mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên Nhịch Thiên Châu lóe ra một đạo thanh quang, ban đầu còn mỏng manh, nhưng lập tức liền sáng ngời hẳn lên. Ngay sau đó, lá cây vừa mới tràn ở mi tâm Vương Lâm lập tức run rẩy, không ngờ cứ thí chui ra từ chán của Vương Lâm bị ngay Nhịch Thiên Châu hút vào trong biến mất không thấy. Lá cây vừa biến mất Thái mắt của Vương Lâm lập tức tỉnh táo lại. Hắn ngạc nhiên trong lòng vui mừng, lập tức tay phải điểm ở phía trên Nhị Thiên Châu, hạt châu biến mất. Sau đó Vương Lâm toàn lực điều khiển la bàn bay đi rất nhanh. Hắn biết thời gian cấp bách, không còn thời gian để lấy Nhị Thiên Châu tiếp tục hấp thu thực vật. Lúc này nếu hạt châu có thể hấp thu lá cây, sẽ có phương pháp giải quyết phù huy. Hắn không hề lo lắng nữa mà tăng tốc nhanh nhất để bỏ chạy Lão già lưng rù nhìn thấy bóng dáng vương lâm vừa xuất hiện thoáng cách đã biến mất Sắc mặt lão âm trầm trao mày nhìn xa xa Không ngờ trên người tiểu bối này lại nhiều pháp bảo như vậy Có thể hóa giải được loại phù này Vừa rồi trong nháy mắt lá cây bị nghịt thiên châu hấp thu Lão già lập tức cảm giác thấy có điều khác thường Nội tâm lập tức chấn động. Người này tất cần phải luyện thành phù khôi. Trong mắt lão già thoáng hiện một tia sắc bén lạnh lẽo lại đuổi theo. Vương Lâm trong lòng vui sướng, sờ sờ mi tâm, ngồi trên tinh gia bàn tự nghĩ nói: Không ngờ rằng trong họa lại có phúc. thì hoạt thổ ba thuộc tính trên nhịch thiên châu đều đã viên mãn, chỉ có thuộc tính kim hoàn toàn chưa có tí nào, thuộc tính mộc đạt tới một nửa. Lần này hóa giải thực vật kỳ dị trong cơ thể, không biết thuộc tính mộc có viên mãn hay không. Thời gian trôi qua, Vương Lâm cũng đã quên mất thời gian trôi, mỗi ngày đều điên cuồng thúc dục tinh la bàn, không ngừng bỏ chạy. Trong túi trữ vật, đan dược đã hao mất hơn một nửa, chỉ còn lại có vài bình, nhưng cảm giác nguy hiểm phía sau vẫn thủy chung không tiêu tan. Tuy nhiên, khiến Vương Lâm thoáng vui mừng chính là tốc độ của lão Tà Lăng dù ngày càng chậm. Nếu cứ thế này, Vương Lâm tin là không còn bao lâu nữa, hắn sẽ loại bỏ được đối phương. Đan dược mặc dù dùng hết hoàn toàn, nhưng đã có cực phẩm linh thạch có vật ấy, ta có thể gắng gượng đến lúc lão thất tu việt xuất." Vương Lâm nhìn lại phía sau, khóe miệng cười lạnh. "Lão thất phu này cứ tưởng rằng ta không biết là trên tinh la bàn này còn có thần thông Na Ji." Vương Lâm sờ sờ tinh la bàn, Vương Lâm cực kỳ yêu thích nó. Lão sa tu mặt mày nhăn nhó, lão đã truy đuổi Vương Lâm nhiều tháng nay, vậy mà tốc độ của Tiểu Bối phía trước càng lúc càng nhanh. Có lúc lão cũng đã đuổi gần kịp nhưng pháp bảo của Tiểu Bối đó đột nhiên phát ra bạch quang mở ngoặc tròn ánh sáng trắng, không ngờ có thể thuần phi bay đi. Điều này làm cho lão khiếp sợ, nhiều lúc cũng phẫn nộ. Lão đường đường là thất hiệp Phật chú sư. Không ngờ đuổi không kịp một tiểu bối, điểm này với lão mà nói là một sự sỉ nhục. Chắc qua lão không phải là tu sĩ, toàn bộ tu vi đều là dựa vào khí huyết trên người. Lão chẳng thể nghĩ tới tiểu bối kia có thể liên tục duy trì được tốc độ hoa 4 tháng. Lão Sà rồ ánh mắt chớp động, trầm mặt một chút, trong cơ thể khí hiệu lực đã tiêu hao rất nhiều, không còn khả năng tiếp tục truy kích nữa. quan trọng nhất là trong lòng lão có chút dao động, không biết tiểu bối kia còn có bao nhiêu pháp bảo chưa xuất ra, bao nhiêu đan dược có thể sử dụng. Trầm ngâm một lát, ánh mắt lão già rù lộ ra vẻ không cam lòng. Lão thầm than một tiếng, không truy kích nữa, đành xoay người rời khỏi. Vương Lâm đang bay, đột nhiên cảm nhận thấy phía sau không còn nguy hiểm. Hắn dừng kinh la bàn lại một chút, Vương Lâm quay đầu lại phía sau quan sát, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Không đuổi theo. Vương Lâm ánh mắt chợt động trầm ngâm một chút, xác định đối phương không còn đuổi theo, hay là có âm mưu khác. Vương Lâm thầm than một tiếng, nếu như đối phương chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ, vậy thì dù bị truy kích chật vật, nhưng khi phát hiện không bị truy đuổi nữa, hắn cũng sẽ quay lại phản kích một lần. Nhưng lão già rù đó tương đương với anh biến tu sĩ, nên hắn phải rất cẩn thận. Vương Lâm trầm mặt một chút, hừ nhẹ một tiếng, tinh la bàn không tiến mà không lùi lại. Lão già không nói không rằng, nhìn hành động của Vương Lâm, sắc mặt trầm xuống, do dự một lúc, nhưng không để ý đến. Một lúc lâu, lão già rù mặt càng nhăn nhó. Vương Lâm luôn giữ khoảng cách nhất định theo sau lão. Lão đã không chú ý đến bỗng quay đầu lại quát lớn: "Thật là không coi sống chết ra gì." Rồi thân hình lão hóa thành sao băng đuổi theo về phía Vương Lâm. Vương Lâm cười kha hà tinh la bàn lập tức phi truyền rồi biến mất trong hư vô. Truy kích đã nhiều ngày, lão già không thể tiếp tục truy đuổi. ý hiệu lực đã càng ngày càng yếu. Lão rùa nhẹ một tiếng quay đầu lại bay về phía lối ra. Vương Lâm lập tức dừng lại, ánh mắt trước nồng trầm ngâm tiếp tục trở lại quấy sầy. Lão già rùa không để ý tới Vương Lâm, ngoảnh mặt làm ngơ bay đi. Qua đó Vương Lâm biết rằng lão già rùa không phải dùng kế, mà thực sự không thể tiếp tục truy kích. Từ đó Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng mạnh. Khi cách lão già một khoảng nhất định, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức tay cầm kiếm tiên chân giẫm lên la bàn, không nói hai lời, kiếm tiên trong tay lập tức chém một đạo về phía trước. Sau khi chém liên tiếp ba đạo, Vương Lâm mới bay nhanh rời đi. Ba đạo kiếm quang xít lên ba tiếng, kiếm quang biến mất trong chớp mắt. Lão già rầu sắc mặt trầm xuống. Liền dừng lại tránh được lưới kiếm của vương lâm Lão nhìn chầm chầm về phía vư vô Nơi vương lâm ẩm ngấp quát lớn Tiểu bối, lần này lão phu tha cho ngươi Cút ngay cho ta Nếu còn đi theo, đừng trách sao ta lấy mạng ngươi Nói xong, lão xà không hề để ý Tới vương lâm bước nhanh mà đi Vương lâm cười lạnh, chẳng những không lùi Ngược lại cứ tiết cẩn quấy sầy Một tháng sau, lão già rủ cực kỳ bực bội trong lòng. Lão hận là không thể lập tức đuổi kịp tên tiểu bối mà xé xác ra thành đôi. Nhưng một khi lão đuổi theo, Vương Lâm liền bỏ chạy. Chỉ khi nào lão dừng lại, đối phương lại theo tới quấy rầy. Tuy nói kiếm quang này thương tổn lão không nhiều, nhưng cứ chọc tức lão mãi cũng làm tâm tình của lão càng thêm tồi tệ. Vương Lâm, ngươi sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu." Một hôm, cuối cùng lão không chịu nổi, bèn hướng về hư vô phía sau gầm lên. Ký hiệu trên toàn thân lão điên cuồng chớp động, một luồng uy ác hùng mạnh theo phía trên ký hiệu đó truyền ra. Vương Lâm băng ở xa, không chút sợ hãi, cười nói: "Tiền bối truy hích đã mấy tháng, nếu buông tha cho vãn bối chẳng phải đáng tiếc?" chí bằng cứ tiếp tục đuổi theo, trong túi của phản bội, đan dược không còn nhiều lắm. Tiền bối nếu cứ tiếp tục, hy vọng có ngày đuổi kịp. Hai mắt lão già rù lộ ra ánh sáng âm trầm. Lão nhìn chằm chằm ư vô xa xa, thân thể khẽ động, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Khi xuất hiện, lão oán dần phát hiện thấy phía dưới tinh la bàn tỏa ra ánh sáng trắng. Bỗng nhiên, lão biến sắc nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía lối ra. Vừa rồi Vương Lâm Na Di nhưng không phải bỏ chạy mà tiến tới lối ra. Tiễn bối, vãn bối phá hủy lối ra này. Ngươi và ta, hai người từ nay về sau hãy ở lại nơi đây dạo chơi, chẳng phải là rất thích sao? Từ phía trước, giọng nói của Vương Lâm trầm rãi truyền đến khiến lão già cảm thấy thật đáng khẹt. Lão sợ hết lớn một tiếng thân mình bỗng nhiên lao ra. Lão Hạnh Vương lâm đến tận xương tùy. Nếu Vương Lâm không có pháp bảo kỳ lạ kia, lão đã sớm truy đuổi được Vương Lâm, không như bây giờ, tiến thoái lưỡng nan, đuổi không được mà bỏ đi cũng không xong. Trong túi trữ vật của Vương Lâm, đan dược đúng là không ăn thua, tuy nhiên hắn còn có cực phẩm linh thạch. Có vật ấy Vương Lâm tin tưởng rằng mình vẫn bình yên vô sự dưới sự truy khích của lão già. Hắn lại múa máy kiếm tiên đánh ra mấy đảo kiếm khí quấy xảy đối phương. Cuộc truy khích này có thể nói vừa là tiêu hao chiến, vừa là tâm lý chiến. Lão già không thể đoán ra rốt cuộc Vương Lâm có bao nhiêu đan dược, linh thật. Truy đuổi liên tục đã 4 tháng nay. Khiến trong lòng lão hoài nghi, đan dược của đối phương vĩnh viễn dùng không hết. Lúc đầu lão còn chưa tin, nhưng khi lão không truy kích hắn nữa thì hắn lại quấy sầy lão, lúc này lão mới thấy đáng tin hơn. Lão nghĩ chắc chắn trong túi của hắn còn nhiều đan dược linh thạch. Nếu thế, lão không có cách nào để truy kích hắn được. Trừ khi pháp bảo dưới chân vương lâm đột nhiên tự hao Lão già cũng từng nghĩ tới biện pháp công kích Kinh La bàn, nhưng chẳng những Vương Lâm tăng tốc rất nhanh, hơn nữa cực kỳ cẩn thận, chỉ cần đạt khoảng cách nhất định là lập tức ra chi ngay, lão già thủy chung đều không tìm được cơ hội ra tay. Sơ phút này, Vương Lâm thay đổi phương hướng, lại bắt đầu truy kích. Chẳng qua so với việc lần trước truy kích, lần này không phải Vương Lâm khó chịu, mà là lão già kia Mấy tháng sau, Vương Lâm đã dùng hết đan dược, hiện tại hắn dựa vào cực phẩm linh thạch để khôi phục linh lực. Càng truy kích, lão già càng nóng vội, số lần lão già ra tay càng lúc càng nhiều lần hơn, nhưng cứ đối mặt với tinh la bàn của Vương Lâm, lão gần như đều thất bại. Lão già ru tin rằng chỉ cần một lần đánh trúng Vương Lâm thì có thể làm tinh tiểu tử đáng ghét bị thương, nếu không thì đánh chúng bảo pháp cũng có thể làm nó mất tác dụng. Lúc đó, lão sẽ mạnh sức giết hắn. Đáng tiếc, Vương Lâm điều khiển tinh la bàn đã suốt 8 tháng nay vận dụng cực chuẩn cực kỳ linh hoạt hơn. Lúc này, Vương Lâm xuất ra bốn khối cực phẩm tinh thạch để vào bên trong bốn chỗ hổng trên tinh la bàn. Sau khi hoàn toàn lấy tinh thạch thúc sụp la bàn, trừ việc dùng một tia thần niệm đục hiển la bàn, đại bộ phần tinh lực của hắn đều đặt ở các loài pháp bảo nhằm công kích lên người lão già rụ. Cấm phiên, pho tượng vỗ tối nguyệt, hắc ẩn, vài món pháp bảo, mấy thứ này đều xuất hiện trong tay vương lâm. Thật ra, những pháp bảo này không có hiệu quả đối với lão xà rồ này, nhưng Vư Lâm ngày càng sử dụng thành thạo các pháp bảo đó, mức độ thuần thục càng ngày càng cao. Dù sao, từ khi hắn tu luyện đến bây giờ, chưa bao giờ gặp được cơ hội như vậy, có thể sử dụng thoải mái bảo pháp để công kích. Cứ mỗi lần ngâm giễm, hắn liên tục múa máy, rất điệu nghệ. thậm chí hắn có thể thông qua hồn phách của Hứa Lập Quốc, không cần dùng tay cầm trực tiếp mà phi kiếm vẫn có thể múa may quanh thân thể trong vòng 3 trượng. Kể từ đó, uy lực của kiếm tiên tuy không gia tăng, nhưng linh hoạt hơn nhiều, tất cả đều nhờ có lão già này. Lão già thần hắn đến Tần Sương Tùy. Dọc đường đi, sắc mặt lão càng ngày càng u ám. Một tu sĩ nhãi xanh mà người như lão chỉ cần một ngón tay có thể giết chết, không ngờ dám trêu đùa với mình, còn truy kích lão mấy tháng liền. Đối với lão, Vương Lâm dĩ nhiên đã trở thành kẻ thù không độ trời chung, cần phải giết chết. Một khi có cơ hội, lão sẽ không chút do dự mà xé xác Vương Lâm, không cần dùng hắn để luyện thành phù khôi nữa. thậm chí cả ba thanh kiếm trong túi trữ vật đều được Vương Lâm mang ra múa may. Sọc đường đi, tu vi của hắn tuy không tăng, nhưng mức độ hiểu biết đối với pháp bảo của mình đã tiến bộ hơn trước nhiều, trình lệch có thể nói như trời với đất so với trước kia. Lúc này, uy lực pháp bảo mà hắn dùng đã lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng chạy ra đến cửa Vương Lâm nhìn thấy một ký hiệu rất lớn chớp động liên tục, miệng khe không khép lại. Vương Lâm liếc mắt qua khe nước thấy được bên ngoài, ở nơi đó có vô số dã nhân quay chung quanh, ánh mắt sáng ngời. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, hắn vốn không định rời khỏi nơi này. Thân mình hắn chợt lóe nhảy lên từ phía trên tinh la bàn, kiếm tiên trong tay chém xuống dưới một trạm. Lập tức âm một tiếng ký hiệu run lên, xuất hiện một khe nứt. Không, liên tục 8 tháng liền truy kích, lại không có đan dược phục hồi ký hiệu lực của lão già rùa đạt cực kỳ suy yếu, giờ thấy ký hiệu sắc sửa sụp đổ, lão lập tức hết lớn lên, trên mặt lộ ra vẻ lo sợ. Lão phấn phi một cái, liền sắp nhảy vọt ra ngoài, cũng là lúc Vương Lâm ám tiếp một kiếm nữa, ký hiệu sụp đổ. Miệng khe nước không gian khép lại Lão già thân mình run lên Ngơ ngắc nhìn về phía cửa khe đang dần biến mất Lão thất phu Nếu ta không thể rời khỏi đây Ngươi cũng đừng hòng thoát Tiếp tục đổi đi Vương lâm chưa dừng lại Vừa chém đứt ký hiệu Lập tức trở lại la bàn Nhanh chóng bay đi Giọng hắn cười to chuyện đến từ rất xa Đồ điên Ngươi là kẻ điên Lão tu tu chiếp cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão già rù hai mắt lộ ra hồng quang quay đầu nhanh hướng về phía Vương Lâm là đuổi theo. Chẳng qua ký hiệu trên người lão cũng đã rất yếu. Đuổi theo một lúc, lão già nắm tay, ngẩng đầu rít gào một phen, bỗng nhiên khoanh nhân ngồi xuống, ở mi tâm của lão thất diệp thực vật xuất hiện, lập tức từ mi tâm chui ra. Lá cây lớn dần bao xung quanh người lão. Dung thất triệp bao toàn bộ thân hình, lão già hoàn toàn biến mất ở bên trong chỉ lưu lại một thực vật rất lớn đứng cô độc ở bên trong hư vô này. Hy vọng có thể nhờ vào tộc linh mở được cửa ra. phía trong thực vật, lão già trầm rãi nhắm hai mắt lại. Vương Lâm đứng trên tinh la bàn từ rất xa thấy lão già rù hóa thành một cái cây khổng lồ Do dự một chút ánh mắt chớp động hắn không quấy dối nữa mà liền xoay người rời đi Dọc theo đường đi hắn quấy dày lão rất có chừng mực Trước tiên là phải bảo toàn ứng mạng của mình sau đó mới ra tay Giờ phút này lão già rù hoàn toàn rút lui đương nhiên là lão căm phấn đến điên tiết Tuy lão sức lực suy yếu, nhưng Vương Lâm biết mình và đối phương Trình Lệ nhau quá lớn, nếu không có tinh la bàn tăng tốc, sợ phút này chính mình đã sớm trở thành đối tượng để lão luyện thành phù hôn. Lão là thất diệt thuật chú sư cũng tương đương với anh biến tu sĩ, mặc dù đang suy yếu, cũng sẽ có thủ đoạn giết chết mình. Vương Lâm cho rằng tự mình không thể giết chết được đối phương Sau khi hắn đi không lâu, đang ở giữa cây thổng lồ, lão cà rù mở to hai mắt. Trong mắt lão hồng quang chợt lóe, nhẹ nhàng cảm giác Chu Vương Lâm đang đứng, nhận thấy Vương Lâm đang phóng với tốc độ cực nhanh về phía xa. Lão hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Đáng tiếc, người này làm việc cẩn thận, nếu tinh la bàn của hắn đến đây, nhất định ta có thể giết hắn." Lão trầm mặc một chút, trùng tộc liên kết nối với bên ngoài. Ở bên trong tư vô này đáng sợ nhất là không có lối ra. Nơi này không giống bên ngoài có thể xé mở khe nứt không gian. Nếu không thể liên hệ được với bên ngoài, nơi này sẽ sống như một mê cung, sẽ bị nhốt trong này vĩnh viễn. Sau một lúc lâu, ánh mắt lão lộ ra vẻ lo lắng. Vì phần Vương Lâm đã sớm bị lão bỏ rơi ra khỏi đầu. Sơ phút này, lão chỉ có một ý tưởng duy nhất, chính là mau chóng lấy tộc linh để liên hệ với đồng tộc, nhờ bọn họ ở bên ngoài giúp lão mở ra một cái khe từ đó có thể thoát ra ngoài. Vương Lâm đang ở trên tinh la bàn bay một hồi lâu cảm thấy phía sau không còn nguy hiểm, nhưng hắn vẫn cẩn thận bay thêm một ngày nữa. Lúc này mới chậm lại, bốn phía toàn một màu tối đen, ánh mắt hắn bình tĩnh, không có gì là lo lắng. Hắn khoan chân ngồi trên la bàn, tay phải điểm tại mi tâm, lập tức hạt châu tinh nhị bay ra. Tiếp đó, bên trong cơ thể vương lâm, linh lực khẽ động. Trên thân thể hắn, lại xuất hiện hoa văn. Nhưng hoa văn dĩ nhiên không nhiều lắm, chỉ là từ cổ trở lên có lộ ra một ít. Trong 8 tháng bay trên không, hắn đã nhiều lần lấy hạt châu thiên nghịch hấp thu khí hữu thực vật trong cơ thể, dĩ nhiên đã hấp thu hơn một nửa. Giờ phút này hắn khẽ quát một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Dần dần, hoa văn ở cổ trầm rãi dâng lên. Cuối cùng toàn bộ hoa văn đều ngưng tụ tại mi tâm. thực vật kỳ dị vừa xuất hiện ở đó thì Hạc Châu Nghị Thiên lập tức phát ra thanh quang, hấp thu lấy nó. Hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt. Hắn thở sâu, quay đầu nhìn lại phía sau, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng trừ khử tất cả ký hiếu thực vật. Trú pháp của tiên phi tộc quá sự dị. Ngày sau nếu gặp lại, phải hết sức cẩn thận." hắn đưa tay phải lên, cầm lấy hạt châu thiên nhịch ở trước mắt. Chỉ thấy chín phiến lá cây mở ra trên hạt châu. Chiếc lá cuối cùng cũng mở ra hơn một nửa. Vương Lâm lộ ra sắc mặt vui mừng, hạt châu vừa chạm mi tâm đã lập tức biến mất. Lần này thu hoạch cũng là thật lớn, thuộc tính một của hạt châu thiên nhịch đã gần như viên mãn. Lúc này quan trọng nhất là nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này. Vương Lâm trầm ngâm một chút. Trước khi hắn cắt đứt đường ra ngoài của lão già rù trong lòng hắn sớm đã tính nên mới không chút do dự dùng kiếm phá hủy ký hiệu ở lối ra kia. Nếu không có bên ngoài giúp đỡ, từ trong rất khó thoát ra. Tuy nhiên, Vương Lâm đã có bản tôn bên ngoài. Hắn khoanh chân ngồi trên la bàn, tập trung cảm ứng bản tôn đang ở đâu. Bên ngoài vùng đất tiên kỳ của nước Sở, ngầm dưới đất trùng mấy nghìn sơn, a, mơ mơ có một đoàn tử quang đang lóe ra. Giữa tử quang có một người đàn ông, khoanh chân ngồi lạnh lùng, người này đầu tóc đỏ, trên thân làn da khô ráp có màu đồng cổ, trên đó có những vết nứt rất nhỏ. Ở mi tâm người này có hai điểm thành hình âm dương, đang chậm rãi chuyển động. Lúc này Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt lộ ra sát khí. Hắn trầm ngâm một chút, thân mình vừa động, lập tức vẫn ngồi khoanh chân nhanh chóng bay lên như sấm sét, trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất. Tay phải vỗ bên hông, lập tức quần áo màu đen mặc trên người. Sở phút này, nhìn hắn như một tu sĩ bình thường, không có gì khác. Người này giẫm chân tại chỗ, tiến vào núi rừng tiên di. Dưới một cây cổ thụ, tay phải hắn nắm lại, đấm rất mạnh vào Tư Không. Lập tức, những tiếng nứt vỡ vang lên, không gian cách khe liền xuất hiện, nó không ngừng xoay tròn, đồng thời bốn phía của nó có những mảnh vỡ vụn. Đợi một chút, người này lại lắc lắc đầu tiến lên phía trước. Gần như cứ cách 10 bước, hắn đều phải tung ra một quyền đánh vào Tư Không, dần mở ra những khe nứt không gian. Vòng đi vòng lại, dần dần hắn tan tốc độ càng lúc càng nhanh từng bước một hướng tới trong rừng núi Tiên Di. Người này một mạch đi thẳng một lúc lâu sau đã đánh ra hơn một nghìn khe nước không gian. Khi đi tới hố sâu Tiên Di, hắn cuối đầu nhìn thoáng qua. Tiếp đó, hắn xoay người thắng hướng mà đi cứ cách mười bước lại đánh ra một khe nước không gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt hắn vẫn vẻ như thường. Ở phía sườn mặt của núi rừng tiên di, mặt đất bị cỏ cây mục nát bao phủ, hắn đi ở phía trên, phát ra tiếng đồng sàn sạt. Đi được khoảng 10 bước, hắn đang định tung ra một quyền, bỗng nhiên thần sắc thay đổi, nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ ra một tia khí lạnh, bóng người chợt lóe rồi biến mất ở tại chỗ. Tiên nhịch tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết Công Tử truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org Huyền Hày Tu Chân Huyết Ảnh chương 355 Từ nhân Nơi sườn bắc của núi rừng tiên di xuất hiện một đôi nam nữ đang bay rất nhanh Nữ là một người có vóc dáng rất đẹp, vận đồ lụa màu trắng Nam là một lão già mặc áo màu xanh. Hai người đang bay trong không gian. Bỗng nhiên, lão già biến sắc, ôm lấy nữ tử, cả hai lập tức lùi về phía sau. Trong nháy mắt hai người vừa lùi lại, lập tức mặt đất phía trước bọn họ bỗng nhiên ầm một tiếng, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đứng giữa khe nứt là một nam tử đầu tóc màu đỏ, sắc mặt lạnh lùng, đúng là bản tôn của Vương Lâm. Bản Tôn lạnh lùng quét mắt liếc hai người một cái, tay phải lập tức ầm, một tiếng, xuất ra một quyền. Lão Sa Thanh Sang mặt biến sắc, vỗ túi trữ vật, lập tức một kiện pháp bảo hình núi bay ra, đón lấy hướng gió, hóa thành một ngọn núi thật lớn, bỗng nhiên dừng trước người lão. Bản Tôn trong mắt bình tĩnh, nắm tay vẫn thẳng tiến, dừng lại trên ngọn núi. Ầm Một tiếng nổ xé tai, ngọn núi điên cuồng lóe ra kim quang, nhưng kim quang cũng không có tác dụng, lập tức sụp đổ cả ngọn núi thật lớn kia cũng trong nháy mắt hóa thành đá vụn thổi quét hai người lùi ra xa. Lão già thanh lam sắc mặt âm trầm kéo nửa áo trắng sừng lại. Bàn tôm tay vẫn nắm, chân bước đạp mạnh, dưới chân hắn lập tức vỡ vụn, hắn bay nhanh ra, lại tung ra một quyền tiếp Miệng lão già phun ra một đám sáng trắng, và quang này hóa thành một phi kiếm, phía trên phi kiếm xuất hiện khí lạnh chớp đồng, bên trong còn có một tử tuyến, rõ ràng cực kỳ cứng rắn, có chút hiếm thấy so với những người cùng luyện hóa phi kiếm. Phi kiếm chợt lóe trong không gian, đâm thẳng bản tôn, bản tôn thần sắc như thường, hư nhẹ một tiếng huyền và kiếm cùng va vào nhau. Ca ca lập tức phi kiếm nhanh chóng sụp đổ giữa không gian, hóa thành vô số nhỏ mảnh nhỏ li ti tiêu tan không còn. Đồng thời, một ý cảnh của hóa thần tu sĩ bỗng nhiên từ trên phi kiếm truyền ra theo nắm tay của Bản Tôn tiến vào trong cơ thể. Bản Tôn ánh mắt chợt lóe, vốn là cổ thần, hắn không có được ý cảnh nhưng lại có một cổ sát khí. phía sau hắn tóc bay nhẹ, Hào quang màu đỏ lập tức chớp động bên trong thân thể Bản Tôn. Ý cảnh của lão già áo xanh lập tức yếu ớt, không chịu nổi sụp đổ trong cơ thể Bản Tôn. Bản Tôn nắm tay, lại tiến đến. Lão già ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng kéo cô gái mặt lụa trắng lùi về phía sau. Bản Tôn tiếp tục truy hích. "Đạo hữu, chuyện này là thế nào? Ta không hiểu." Lão già lớn tiếng quát: lui lại phía sau. Thấy nắng tây đối phương, dĩ nhiên lão kinh hãi. Cả cuộc đời này trừ chiến thú sĩ của tiên di tộc, lão chưa bao giờ gặp phải tu sĩ có công kích như vậy. Pháp bảo đều nhanh chóng bị phá hủy, giẫm chân tại chỗ là khe nứt không gian xuất hiện, điều này khiến lão sợ hết hồn. Bản tôn khừ nhẹ một tiếng thân mình khẽ động, lại xuất ra một quyền Lập tức lão già và cô gái bị bao vây bốn phía bởi thần thông như giam cầm. Nhận lấy cái chíp, bản tôn quát nhẹ. Lão già trong lòng kêu khổ, hắn nhìn đến cô gái, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng cắn răng một cái quát. "Tiểu thư, ta mượn pháp đao dùng một lát." Cô gái liền vỗ túi trữ vật, lập tức một đạo ánh sáng trắng lóe ra, lão già bắt lấy cầm lấy dao xong, lão già kéo cô gái cắn vào chót lưỡi, phun ra mực ngụm tiên huyết, nhổ vào phía trên thanh đao. Cũng là lúc bản Tôn nắm tay ầm ầm rổi xuống, mục tiêu là đánh vào đầu lão già. Lão già run lên, lập tức liều mạng, hét lớn một tiếng, đoạn đao trong tay lập tức bay ra, dốc sức dùng đao che phía trước người. ầm Một tiếng vỡ trong chèo vang lên, trên thân dao lập tức xuất hiện một vết nứt, đồng thời cót một mảnh bị vỡ bay ra. Lão già áo xanh cắn răng một cái, sắc mặt âm trầm, lộ rõ sợ hãi, lùi ra phía sau, lấy tốc độ cực nhanh, không ngờ kéo được cô gái mặc lụa trắng thoát khỏi chỗ bị giam cầm. Tiền bối dừng tay, dù muốn giết hai người ta, cũng phải cho biết nguyên nhân. Nữ áo lùa trắng nói nhanh tiếng nói lộ ra vẻ kinh hoàng Bản tôn thu hồi nắm tay, mắt lạnh léo nhìn về phía hai người Lập tức, bốn phía yên tĩnh dần chỉ có tiếng gió thổi đánh quần áo phát ra âm thanh Ngoài ra không có tiếng động Lão già áo xanh chán đấm mồ hôi, khiếp sợ mất hồn Lão suy nghĩ kỹ lại trong trí nhớ Nhưng không thể nào nhớ ra được đã gặp gã tóc đỏ này khi nào, đã đắc tội gì với đối phương. Hai người các ngươi từ đâu đến? Bản Tôn lạnh giọng hỏi. Nữ áo lụa trắng ngẩn ra, nàng không kịp nghĩ, vội vàng nói: Vãn bối là người Chu Quốc, đi ngang qua nơi đây, đang muốn muốn đi Sở Quốc. Hà cớ gì ngươi phải nói dối, muốn trích hạ? Bản Tôn trong mắt chợt lóe. nhìn về phía hai người, ánh mắt sống như đang nhìn người chết, thân mình hắn chưa di chuyển, chân phải đã đá, đá về phía trước trong nháy mắt. Tiếng động ầm ầm vang lên, lão già lập tức né tránh, song không kịp, hét lớn một tiếng, thống chí đoạn đao ngay trước người. Ầm. Đoạn đao vỡ vụn. Thân mình lão già hóa thành một đạo sao băng, lập tức từ giữa không trung lao xuống. Tiễn bối Ngươi và ta không thù không oán, vì sao phải đuổi giết bằng được?" Nữ áo lụa trắng, mắt ngấn lệ, run giọng nói. Bản Tôn dáng vẻ lạnh như băng, nhìn về phía nữ tử áo lụa trắng. "Hai người các ngươi, từ chỗ nào mà đến?" Bản Tôn vẻ mặt lạnh như băng trầm rãi nói. Nữ tử áo lụa trắng thân mình run lên, quỳ đầu nhìn thoáng qua phía dưới không biết lão già áo xanh sống chết như thế nào. Nàng không còn hy vọng nên không dám nói dối, nhẹ giọng nói: "Vãn bối từ tiên phi chi địa mở ngoạc tròn vùng đất tiên phi đóng ngoạc tròn đi ra. Từ vùng đất tiên phi ư? Lúc các ngươi đi là 7 người, vì sao hiện tại chỉ có 2 người các ngươi?" Bản Tôn quét mắt liếc nữ tử áo lụa trắng một cái, bình thản nói: "Nữ tử áo lụa trắng lại run lên, nàng khíp sợ nhìn về phía nam tử tóc đỏ, càng nhìn càng thấy rất quen, nhưng chắc chắn là chưa bao giờ gặp." Vấn bối có nỗi khổ trong lòng. Nữ tử áo lụa trắng chua xót nói: "Đi theo ta." Bổn Tôn liếc mắt nhìn nữ tử áo lụa trắng, Xoay người hướng về phía núi rừng tiên di bay nhanh Nữ tử áo lùa trắng do dự một chút, sau đó cùng đi theo Về phần lão già áo xanh, bản tôn cũng không thèm nhìn chúng của hắn một cước thì lão chết chắc Lão già áo xanh chẳng qua cũng chỉ là hóa thần sơ kỵ, lại không có bảo pháp bảo vệ Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên bổn tôn a lên một tiếng quý đầu nhìn về phía lão già áo xanh nơi lão rơi xuống. Ở đó, một người bị thương nặng chầm chậm đứng lên. Trên người có một luồng khí đen vần quanh. Bên trong lại có một gốc thực vật có năm lá chập tròn lóe sáng. Giữa đám khí đen, lão già áo xanh miệng phun ra máu tươi trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Nhưng ánh mắt vẫn sáng trong. Bản Tôn chỉ liếc mắt một cái, lập tức sắc mặt âm trầm. Hắn liền quay đầu lại nhìn nữ tử áo lụa trắng. Gương mặt nàng tái nhợt, cắt không ra máu, trầm mặc không nói. Hóa ra là như thế này. Bản Tôn lập tức hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Vì sao hai người này không chết mà dễ dàng tự tiên phi đi ra? bản tôn nâng lên tay phải lên, chỉ xuống lão già đang muốn giết chết hắn. Lúc này, nữ tử áo lụa trắng lập tức phi truyền, đứng trước lão già áo xanh quỳ trên mặt đất, hạ giọng nói: "Tiền bối, vãn bối và năm người nữa chắc chắn có người quen biết ngươi, mong rằng người đừng làm khó bọn ta. Nếu có giết hãy giết ta." Lão sạc áo xanh giãy giụa đứng lên ngoảnh đầu nhìn về phía Bản Tôn nói: "Muốn giết cứ giết ta. Ta đã sớm không nghĩ muốn sống thêm nữa. Chết ở trong tay tiền bối cũng coi như đã giải thoát, còn hơn bị người khác luyện thành phù thôi. Chỉ có điều tiểu thư nhà ta không đồng ý để ta chết." Bản Tôn ánh mắt chớp động, nhìn hai người một lúc. Rồi cách không bắt lấy hai mười bay đi tiến vào giữa vùng đất tiên chi. Dọc đường đi, vết thương của lão sa áo xanh dần dần hồi phục, chẳng qua hốc vật tư à kia cứ lấp lóm nơi mi tâm của lão. Nữ tử áo lụa trắng trầm mặt, hai mắt nhắm lại. Rất nhanh, bản Tôn đáp đi tới hố sâu chỗ chính giữa núi rừng tiên chi. Sau khi rơi xuống đất, bản Tôn đánh một truyền vào hố sâu. lập tức khe nứt không gian xuất hiện bên trong không gian tối đen như mực. Hắn dùng đầu ngón tay bắn ra hai giọt máu tươi trúng vào mi tâm của lão già áo xanh và nữ tử áo lụa trắng, hai người bị ném thẳng vào trong khe nứt. Nếu có thể tìm được Vương Lâm bên trong, ta ca cho hai người tội chết. Tiếng của bản tôn rùng ở trong tai hai người, tiếp đó, cái khe biến mất. Bản Tôn Thoanh chân ngồi ở bên ngoài hố, trầm mặc không nói. Hắn không thể đi vào trong cái khe bởi vì nếu bên ngoài không có người mở lối, vậy thì Vương Lâm sẽ dính viễn bị vây trong tư vô. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudiyuanquuyen.org. Huyền Hai. Tu chân quyết ảnh. chương 3.56. Ly Khai. Nhưng nếu không có người đi vào thì tìm kiếm là quá khó khăn, cho nên hắn mới không giết hai người này. Hắn cố ý lưu lại dấu ấm trong cơ thể hai người, làm cho bọn họ đi tìm Vương Lâm. Bên trong tư phòng, Vương Lâm quanh chân ngồi ở trên tinh la bàn. Giờ phút này, hắn mở to hai mắt, ánh mắt chợt lóe lẩm bẩm Hóa ra lại như thế. Trong mắt lóe ra hàn quang, hắn đứng dậy điều khiển la bàn bay lên không. Thần thức tản ra, tiến vào bên trong hư vô tìm kiếm hai người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cả ngày nay, Vương Lâm đang điều khiển la bàn bay rất nhanh trong không gian. Bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động. hắn liền nhìn thấy ở phía trước cách đó không xa có hai người đang cũng đang bay. Đúng là lão già áo xanh và nữ tử áo lụa trắng. Đến giờ phút này, hai người này có chút chật vật, hơi thở suy yếu. Hai người này nhìn thấy Vương Lâm, lập tức mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nữ tử áo lụa trắng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sau đó nàng than nhẹ một tiếng. Suối không nói gì. Vương Lâm lạnh lùng nhìn hai người, liếc mắt một cái, thân mình khẽ động, bay đến gần chỗ của hai người, tay phải vung lên. Lập tức hai giọt máu tươi từ mi tâm của cả hai bay ra, nằm gọn trong tay Hương Lâm. "Tiền bối, ta nữ tử áo lụa trắng cho giữ một chút." Hạ giọng nói. Vương Lâm căn bản là không để ý tới hai người, lấy máu son tay phải nhấc chiếc tinh la bàn lập tức nằm gọn trong tay, hắn cho vào trong túi trữ vật. Đúng lúc này, bổn tôn Khoanh Chân ngồi ở bên ngoài hố sâu. Bỗng nhiên mở to hai mắt trong mắt lộ ra một tia linh đồng, hắn xuất ra một truyền vào hư không. Lập tức, một khe nứt không gian hình tròn xuất hiện. The nước này xuất hiện bên trong thư vộp, ngay chỗ nơi vương lâm đang đứng. Nhìn trước mặt mình đột nhiên nước ra, hắn không có gì kinh ngạc, nhanh chóng bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối, hắn và hai người kia không nói qua một lời. Sau khi vương lâm bước qua the nước, tự nhiên the nước biến mất để lại hai người bên trong thư vộp. Khi Vương Lâm ra đến hố sâu ở bên ngoài, cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu lên người. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác còn sống sót khiến hắn thấy nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới hố sâu, thân thể khẽ động. Cả hắn và bản tôn lập tức biến mất. Hôm ấy, Vương Lâm từ vùng đất tiên phi rừng lại ở ngoài rừng, mở bạt tháp ra, hoành chân ngồi dưới tháp. nhắm hay mắt lại, Bản Tôn cùng ngồi như hắn. Một ngày sau, cả hai cùng mở mắt. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, xuất ra một quả luân hồi phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn trầm ngâm suy tính, mức độ yêu cầu của quả này hiển nhiên thích hợp với Bổn Tôn. Đáng tiếc chỉ có một. Vương Lâm ném đi, Bản Tôn bắt gọn trong tay. Bản Tôn bóp mạnh Lập tức quả này vỡ vụn bên trong chảy ra một chất lỏng sền sệt màu vàng. Chất lỏng không nhiều lắm, chỉ rất ít, nhưng sau khi chất lỏng đụng tới làn da của Bổn Tôn, lập tức trên da xuất hiện vít sạn rồi cứ theo vít sạn mà chui vào. Trong nháy mắt đát lan tràn khắp nơi. Lúc này thân thể của Bổn Tôn như một tấm lưới bằng vàng. Toàn thân của hắn là vít sạn. Ban đầu thì cũng không có gì khác thường, nhưng đến lúc này lại phát ra từng trận kim quang. Trần Trần kim quang càng ngày càng sáng. Cuối cùng theo vết sạn, nó xung nhập vào bên trong máu thịt, rồi mất dần trong cơ thể của Bổn Tôn. Vẻ mặt của Bổn Tôn vẫn không thay đổi. Một lúc sau, trong mắt hắn xuất hiện chợt lóe một đạo kim quang. Tất cả kinh mạch của hắn bị biến mất, tốc độ hấp thu linh lực thiên địa sa tăng vô phố lần. Mây Sơ Bổn Tôn mới chính thức được tính là bộ tộc cổ thần. Vì phần quả luân hồi sờ phút này đã biến mất không còn. Bản tôn đứng lên, chân bước một bước chìm vào dưới nền đất, biến mất không thấy. Vương Lâm thở sâu, vỗ túi trữ vật, một đoạn luân hồi một vị hắn đem ra trước người. Hắn cầm lấy một khối bắt đầu chế tác tượng gỗ Túy Nguyệt. Thời gian cũng như Túy Nguyệt mở ngoặc tròn 5 tháng chậm rãi trôi qua. Trong chu sa thôn Chu Như đã 3 tuổi, nàng sinh ra đã có chút xinh đẹp, nhưng 3 tuổi mà nàng chưa từng nói được. Vì việc này, cha mẹ của nàng đã mời không ít thầy lang thuốc cũng ăn uống không ít, nhưng cuối cùng vẫn thế. Tính tình của tiểu Chu cũng khác những đứa trẻ trong thôn. Nó không chơi đùa mà cứ ngồi trong sân nhà mình, nhìn lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc. Cha của Chu Như là một người đàn ông trung niên, hai tay thô ráp, lúc này hắn cũng đang ngồi trong sân thở dài. Vì con gái mà mấy năm nay, hắn mua không ít thuốc quý, tìm rất nhiều thầy lang. Đáng tiếc là đứa nhỏ vẫn không nói lời nào. Chẳng lẽ là tâm điếc sao? phu thân của Chu Như thầm than một tiếng. Một ngày nọ, có một lão già mặc áo bào của đạo sĩ đi tới thôn Chu gia. Trong thôn, mấy vị trưởng bối gia nghênh đón, đồng thời cho gọi tới tất cả trẻ con dưới 6 tuổi. Không lâu sau, 19 đứa trẻ được cha mẹ cùng đưa đến đi vào chính giữa thôn. Chu Như và cha mẹ cũng đã có mặt. Chu Như có đôi mắt to sắc sảo, Nhìn xung quanh như mê hoặc, nàng có chút sợ hãi, túm chặt áo của mẹ. Mẹ của nàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng vỗ về nàng. Sau đó, đến lượt nàng thì một người đàn ông ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: "Như Nhi quá nhỏ, ta xem như hết." Mẹ của Chu Như lắc lắc đầu, nói: "Thử xem đi, nếu thật sự được lựa chọn, đứa nhỏ này về sau sẽ phú quý." Mẹ của Chu Nhi cắn môi dưới, không nói gì Lão già mặt đảo bào kia, bộ giảng kiêu căng Ngơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn Hắn đã đi rồi mấy thôn rồi Vẫn không tìm thấy được một người nào Nếu môn phái không quy định Cứ 6 năm các đệ tử đều phải đi tìm cho được người có linh căng Hắn sẽ không xuống núi Ở Chu Gia Thôn, 6 năm trước hắn đã tới 12 năm trước cũng đã tới, đều chưa phát hiện được đứa nhỏ nào có linh căn. 6 năm trước ở Lưu Gia thôn phát hiện được đứa nhỏ có linh căn, lần này lại đi, không biết còn có thể gặp được một đứa như thế. Nếu tìm được như vậy, là có thể đến được ba khối trung phẩm linh thạch. Lão già thầm nhủ, liếc mắt qua đám trẻ, mày càng mặt nhăn nhó, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng ở Chu Như, lập tức giật mình, hắn bước tới vài bước đến bên cạnh Chu Như, tay phải điểm tại trán nàng một chút, lập tức mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ. Đứa này, trời sinh có được linh lực, mạch mạch đều thông tự quang thấu thể tốt. Lão Sài nhìn chằm chằm Chu Như, mắt hắn nhìn như thể không phải nhìn đứa trẻ, mà là nhìn một khối thượng phẩm linh thạch trong veo, lóng lánh. Chỗ môn phái hắn tuy nhỏ, nhưng phụ thuộc vào Vân Thiên Tông để tồn tại, bên trong môn phái có một chút linh thạch. Trưởng môn tuy bình thường keo kiệt, nhưng vẫn thường rất lớn đối với người tìm được đệ tử có tư chất tuyệt hảo. Đứa bé này, ta muốn. Lão già cười kha hà, nói với một số trưởng bối trong thôn. Chu Như ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, bám chặt lấy góc áo của mẹ nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét. Mẹ của Chu Như vẻ mặt không đành lòng, ôm lấy Chu Như, nhìn sang chồng mình với ánh mắt cầu xin. Cha của Chu Như chầm mặt một chút, thấp giọng nói. Đạo trưởng đứa nhỏ này bầm sinh cầm điếc. Cầm điếc, không có quan hệ gì. Tay phải lão già bắn ra thân hình của mẹ Chu Như bỗng run lên, lui về phía sau mấy bước. Lão ta ôm lấy Chu Như, cười nói: "Tốt lắm, ngươi đi với ta." Chu Như lộ ra vẻ sợ hãi, thân mình run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô bé chỉ mới là một đứa trẻ 3 tuổi, trong lòng nó giờ phút này thấy cực kỳ sợ hãi. Cha của Chu Như tắng răng một cái, đang định nói chuyện, bỗng nhiên lão già nhướng mày quay đầu nhìn lại, lãnh đạm nói: Đứa nhỏ nhà ngươi có thể được ta nhìn chúng là phúc khí của các ngươi, đừng có ồn ào." Lúc này, mấy lão nhân trong thôn cũng bước lên, tiên giải cha mẹ của Chu Như. Lão già kia khừ nhẹ một tiếng nói: "Lão cũng không đoạt đứa nhỏ của các ngươi mà là mang đến cho nó một vận may cực lớn, ngày sau các ngươi còn có lúc gặp lại nó." Nói xong, thân mình hắn chuyển động, hướng về tổng thôn đi ra. Dưới sự kinh hoàng, Chu Như liền khóc thét lên trong thanh âm tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Cha, mẹ!" Một thanh âm non nớt đột nhiên từ trong miệng cô bé truyền ra. Lão Sa ngẩn ra, cười ha hả nói: "Hóa ra không phải là cân điếc." Như thế càng tuyệt. "Con!" Nước mắt của người phụ nữ chảy dài, muốn đuổi theo thì bị cha Chu Như ngăn lại. Hắn ngơ ngác nhìn theo hướng lão đạo biến mất, hạ giọng nói: "Có thể được lựa chọn là phúc khí của con bé." Lão già kia đi ra khỏi tổng thông càng nhìn càng hưng phấn, lẩm bẩm: "Một khối thượng phẩm linh thạch. Phù <cười> ha, có khối thượng phẩm linh thạch này ta có thể trùng kích trúc cơ trung kỳ. Đứa nhỏ, lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Sau này khi ngươi trưởng thành, lão phu sẽ phu ngươi làm đồ đệ là được. Hắn đang định xuất ra phi kiếm bay trở lại môn phái, đột nhiên Chu Như tấn vào cánh tay lão già một cái. Tuy nhiên một đứa trẻ 3 tuổi thì có được mấy sức lực. Nhưng lão già cũng nhướng mày, thử nhẹ một tiếng nói: "Ngốc con này, ngươi không muốn lòng tốt của ta sao?" Nói xong tay trái hắn vung ra đỉnh tác chu như một cách để cho nó một ít xáo ấn Để trên đường đi nó khỏi khóc sụp xịt coi như chính mình cướp đi một con búp vê mà thôi Tiên nhị Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển hay Tu chân huyết ảnh chương 3.57. Phúc thúc, thúc. ngươi dám? Tay lão già vừa vơ lên, đột nhiên toàn thân phát lạnh, toàn thân toát ra mồ hôi chảy ròng ròng. Ở phía trước hắn, một thanh niên áo trắng không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Lão già vội vàng buông chu như ra, cung kính nói: "Tiện bối, vãn bối." Không chờ hắn nói xong, Vương Lâm vung tay áo lên thân mình lão già giống như bị một cỗ cuồng phong thổi bay biến mất ở phía xa xa. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Trung Như. Từ một năm trước hắn để thiết nham về Vân Thiên Tông còn chính mình tự thân thủ hộ Trung Như. Cảnh tượng hôm nay hắn đã nhìn thấy hết, vốn định lập tức ra tay nhưng hơi cân nhắc một chút liền dừng lại. chờ đợi lão đạo đem Chu Như từ bên người cha mẹ cô bé đi xa rồi mới xuất hiện. Nhìn thấy Vương Lâm, vẻ sợ hãi trong ánh mắt của Chu Như liền biến mất, thay vào đó là một nỗi mê man thật sâu. Thúc thúc thúc, thanh âm của Chu Như thanh thễ nói. Thúc thúc, Vương Lâm than nhẹ, dịu dàng nói, cùng đi với thúc thúc nhé. Vẻ mê man trong mắt của Chu Như càng đậm Cô bé nhìn Vương Lâm, không hiểu vì sao vị thúc thúc trước mặt này khiến cô bé có cảm giác cực kỳ không muốn rời xa, gật gật đầu. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp, ôm lấy Chu Như, vung tay lên, một đạo linh quang bao bọc lấy cô bé như sợ gió lạnh trong khi phi hành sẽ khiến cô bé đông lạnh. Thân mình hắn nhảy lên, ôm lấy Chu Như, dần biến mất ở phía chân trời. Dưới Tiên Ngọc Bảo Tháp Vương Lâm ôm Chu Như xuất hiện ở nơi đây, bên cạnh có một tòa nhà bằng đá, so với năm đó vẫn như cũ. Về đến nhà rồi. Vương Lâm buông Chu Như xuống, hạ giọng nói: "Chu Như im lặng gật đầu, đôi mắt to tò mò nhìn bốn phía nhưng cũng không đi sờ soạng lung tung, chỉ đứng ở bên người Vương Lâm. Bất kể Vương Lâm đi đâu, cô bé đều dáng chặt sau người hắn." Từ La Vương Lâm ngồi xuống, cô bé cũng sẽ im lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt hiện lên một tia mê man. Ban đêm, khi Chu Như ngủ rồi, Vương Lâm ngồi ở bên giường, nhìn khuôn nhỏ nhắn của Chu Như đang ngủ mơ, hạ giọng nói: "Uyển Nhi, hiện tại nguyên anh của ngươi không ổn định trí nhớ không thể hồi phục. Đợi ngươi đến 19 tuổi tự nhiên sẽ khôi phục lại." Hắn nhìn Chu Như, cảnh tượng năm đó của hắn và Lý Mộ Uyển lần lượt hiện về trong đầu hắn. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm dắt trang cho Chu Như rồi đứng sẩy đi ra ngoài. Chu Như không như hắn, chỉ cần ngồi xuống là có thể bổ sung những ngu tầu của cơ thể. Đối với một đứa bé 3 tuổi, thực vật chính là thứ thiết yếu để cho thân thể nó phát triển. Vương Lâm ở ngoài nhà đá Dùng pháp thuật tạo ra một gian nhà bếp. Trong gần 500 năm qua, hắn chưa từng làm cơm. Sau khi đi ra ngoài một chuyến, mua về số lượng lớn các loại thực vật từ Thần Vương Lâm làm cơm cho Chu Như. Sáng sớm, Chu Như mở ra hai mắt, cái đầu tiên nhìn thấy đó là Vương Lâm da già tọa bên cạnh cô bé. Nó trống tăm im lặng nhìn Vương Lâm. Vương Lâm mở ra hai mắt, xoang xoang đầu Chu Như cười nói: "Có đói bụng không?" Chu Như gật gật đầu. Tay phải Vương Lâm triệu hồi một bát cơm bay lại trong tay, đưa cho Chu Như ăn. Nó mở to hai mắt, nói: "Phục thúc, thúc, cái bát này sao lại bay được?" Vương Lâm mỉm cười, không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vương Lâm chìm đắm vào cuộc sống như thế. Qua từng ngày, chu như trầm rãi lớn lên. Một cảm giác như năm đó hắn khóa phàm sần sần dâng lên trong lòng hắn. Nó là một chút yên bình, một chút bình thản. Một ngày nọ, Vương Lâm đang dả tọa thổ nạp, bỗng nhiên trong gian nhà đá truyền lên một tiếng thét kinh hãi. Vương Lâm rót lên, lập tức tiến vào trong phòng. Chị thấy tiểu Như Nhi nằm trên giường, tấm chăn bị cô bé đạp sang một bên, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ vật lộn. Thúc thúc, gấu con. Thúc thúc cha, mẹ. Tay phải của Vương Lâm đặt lên mi tâm của Chu Như, chậm rãi đưa vào một tia linh lực. Dần dần Chu Như dần bình phục, mở hai mắt ra. Ánh mắt của cô bé sáng như sao. Sau khi nhìn thấy vương lâm cô bé lập tức khóc à lên thúc thiết. Vương lâm không khỏi mỉm cười. Hóa ra co bé gặp ác mộng. Trong giấc mơ cô bé rơi vào một chỗ tối ong, nhìn không thấy gì cả. Cha mẹ bỏ rơi cô bé, thúc thúc cũng bỏ đi, chỉ còn lại một mình cô bé. Cầm lấy cái này, sau này nếu ngươi gặp những chuyện như vừa rồi, ngươi hãy lặp cái chuông lên. Từ trong túi trữ vật vương Lâm lấy ra một cái chun đặt trong tay cô bé. Cái chun này chính là lấy được của Khâu Tứ Bình. Sau mấy ngày nghiên cứu, phát hiện chiếc chun này cùng một loại vỹ kiện linh đang phát bảo của thượng cổ tu sĩ trước đây. Sau khi nghiên cứu từ ba cái chun này, vương Lâm phát hiện ra mấy cái ấm quyết. Sau khi nếm thử phương pháp sử dụng một chút, hắn rất vừa lòng với uy uy lực của nó. càng đặc biệt là giữa ba cái chúng này có được một sự liên hệ kỳ lạ. Chỉ cần xung chung bất kể là ở nơi nào, hắn đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Mặt khác, ở trong túi trữ vật của Khâu Tứ Bình, Vương Lâm còn phát hiện ra một cái vỏ kiếm. Khi thấy được vỏ kiếm này, Vương Lâm lập tức lấy ra ba cái vỏ kiếm trong túi trữ vật của mình. Sau khi so sánh bốn cái vỏ kiếm này giống nhau như đúc, chỉ có hoa văn trên đó có chút khác biệt. Năm tháng dần trôi, nháy mắt đã qua 2 năm. Chu Như đã được 5 tuổi. 2 năm này, Vương Lâm không ít lần phải rở khóc rở cười. Cô bé không còn như trước kia cứ hay im lặng, mà đã bắt đầu có chút bướng bỉnh. Những khi Vương Lâm không bên cạnh, cô bé liền đem chun ra chơi đùa. Chỉ cần cách chuôn thoáng động, Vương Lâm sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô bé. Đối với hành vi này của đứa nhỏ, Vương Lâm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì. Tuy nhiên sau vài lần chu như cũng linh mẫn nhận ra, sẽ không rung lên nữa mà đem nó nâng niu để trong lòng ngực, luôn đặt bên người coi như là một bảo bối. Hai năm này Vương Lâm cũng có một lần mang cô bé trở lại gặp cha mẹ, chẳng qua là lúc cha mẹ cô bé đang ngủ say. Một ngày nọ, Vương Lâm thả tỏ bên ngoài gian nhà đá, khi mở mắt ra thấy Chu Như đang rón ra rón rén từ trong bảo tháp đi ra, trong tay cô bé cầm một cái bát. Sau khi thấy Vương Lâm cô bé nhẹ lưới ra một cái, chạy đến bên cạnh hắn nói: "Thúc thúc, vừa rồi con đến gặp thần tiên tỷ tỷ nhưng cô ấy không ăn cơm. Khi Chu Như được 4 tuổi, cô bé trộm chạy lên nhìn thấy nữ thi áo trắng trên bảo tháp. Sau đó, cô bé cứ ghi nhớ trong lòng thỉnh thoảng còn chạy lên nhìn nữ thi này, không hề biết đến sợ hãi. Thậm chí có một lần cô bé mang theo bát cơm mà Vương Lâm đưa cho, muốn đem cho nữ thi này ăn. Đối với việc này, Vương Lâm lại dở khóc sở cười, nhưng cũng không trách mắng ô bé. Dù sao Chu Như còn nhỏ tuổi, hết thảy mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Chẳng qua chuyện ăn uống này, hắn cũng phải giải thích một phen cho Chu Như, nhưng cuối cùng Chu Như vẫn không rõ vì sao tỷ tỷ áo trắng lại luôn ngủ, không ăn cơm. Thần tiên tỷ tỷ không ăn cơm, lần sau không cần mang cơm lên cho tỷ ấy nữa. Vương Lâm bất đắc dĩ nói Hắn cảm thấy chuyện này có chút loạn rồi Không ngờ cô bé chú như lại gọi nữ thi kia là thần tiên tỉ tỉ Gọi mình là thúc thúc Nếu một ngày kia chú giật từ Đại La Tinh trở về Không biết khi nghe được như thế sẽ có biểu tình như thế nào Thế nàng không đói bụng sao Nếu một ngày con mà không ăn cơm thì sẽ thấy rất đói Tiểu Như Nhi mở to đôi mắt tròn to của cô bé thấy khó hiểu hỏi: "Sau đó lại nói: Con đem bát cơm đặt bên cạnh tỉ để khi nàng tỉnh dậy sẽ ăn. Thúc không được cản con đâu đó." Vương Lâm cười khổ, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên thần sắc khẽ đồng, nhìn về phía xa xa trong miệng nói: "Tiểu Như Nhi, vào trong tháp. À, người xấu lại tới nữa sao?" Bọn họ thật đáng chết, cuối cùng vẫn tới. Chu Như Ngô thuận gật đầu, cầm lấy bát cơm đi vào lại trong tháp. Ở một năm trước, lục tục có những tu sĩ đến từ các tu chân quốc khác sùng chiêu Bạch Kiêu chiến muốn đánh một trận với Tằng Ngưu. Đối với những người này, ban đầu Vương Lâm cũng không để ý, mở ra bảo tháp ý ảnh khiến những người này căn bản không thể tiến vào. Nhưng những người này không những không biết chừng mực lại càng lầm càng. Tuy không vào được nhưng lại chiếm cứ ở những đỉnh núi xung quanh, trắng trợn múa máy pháp bảo công kích về nơi này. Có một lần vào ban đêm, Chu Như đang ngủ thì bị tiếng động của những pháp bảo này làm cho bừng tỉnh, khóc a lên. Lúc ấy, thân mình Vương Lâm chợt lóe lên, đạp chân bước ra ngoài. Khi trở về, bên ngoài sơn cốc hiện ra bảy cái đầu lâu vấy đầy máu. Từ đó về sau, vào ban đêm bên ngoài tuyệt đối không có tiếng động nào. Trăng qua, người khiêu chiến vẫn đến không chút. Thậm chí còn có một phố hóa thần kỳ tu sĩ đã thành danh. Sau lần đó, đối với những người khiêu chiến, Vương Lâm tuyệt đối không lưu thủ, tới một người giết một người. Dần dần, những người khiêu chiến ngày càng ít, tuy vậy vẫn còn một số. Tăng Ngưu, Liêu phàm của Tuyết, vượt quốc, mang Vũ Tiễn dư bảo cho ta." Một thanh âm cực kỳ lạnh lẽo từ trong thung lũng trầm dãy truyền đến. Tiên Nghị, tác giả, nhí canh, thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Huyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 358. Tư đổ nam Tuyết vượt quốc Ánh mắt vương lâm vẫn bình tĩnh Dấm chân bước về phía trước Chỉ mấy bước đã đi ra đến thung lũng Chỉ thấy ở bên ngoài có một thanh niên đứng đó Hắn mặc một chiếc áo dài màu xanh nước biển tướng Màu tuy bình thường nhưng vẫn tản mát ra một cỗ băng lãnh Đôi mắt của người này sáng ngời Làn ra trong suốt như băng Hắn tùy ý đứng đó nhưng trong vòng trăm trưởng xung quanh hắn lập tức giống như bị hàn phong thổi qua, đem không khí ấm áp toàn bộ cuốn đi. Sau khi thấy Vương Lâm đi ra, trong mắt người này ánh lên một tia hàn mang, ôn huyền nói: "Tăng Ngưu, Vô Phiến Dư Bảo, lấy ra đi." Vương Lâm quét mắt nhìn thanh niên này, tu vi của đối phương là Hóa Thần trung kỳ. Hắn vỗ túi trữ vật, Hai cái lông chim xuất hiện trên tay, bị hắn vung ra, hóa thành hai đạo vòng cung. Ầm một tiếng, chúng đâm vào vách đá nơi thung lũng chỉ còn lộ ra một chút, hơi rung rung. Thân mình người thanh niên khẽ động, lập tức hướng về phía thác núi phóng tới. Tay phải của Vương Lâm vỗ lên túi trữ vật một cái, trong tay hắn xuất hiện hai cái run. Hắn xung lên, lập tức vang lên những tiếng đinh dàng. thanh âm này cực kỳ trong trẻo, hóa thành sóng âm, quét tán ra bốn phía. Liêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, tay phải bấm quyết, điểm sang bên cạnh. Bạch quang lóe ra, từng đạo băng đao sắc bén, vô thanh vô tức xuất hiện bị hắn vung lên. Những lưỡi băng đao này lập tức phát ra tiếng xé gió, truy vút trở về phía Vương Lâm. Vương Lâm cười lớn một tiếng, thân mình không lùi mà tiến lên, ném hai chiếc chuông trong tay ra. Ở giữa không trung bỗng nhiên vang chứng, từng trận âm thanh vang vang từ bên trong rào ra. Những lưới băng dao phi vũ lao đến chưa kịp tới gần đã có dấu hiệu vỡ vụn trong tiếng vang vang lập tức tiêu tán. Thậm chí khách đá của Thông Lũng cũng xuất hiện từng tầng vết xám nước dưới sóng âm của tiếng chuông. khán sắc của Liêu Phàm vẫn như thường. Hắn sớm nghe nói rằng Tần Lưu rất lợi hại nên vâng mệnh tới đây. Vốn không phải vì vốn bảo mà lại nhằm dò xét. Thân mình hắn rơi xuống đất, hàn mang trong mắt chợt lóe lên, tay viết ấm đẩy mạnh về phía trước. Từng trận mạch mang trước đồng không ngừng trên thân thể hắn. theo lực đẩy của hắn, những bạt mang này lập tức phát ra khỏi thân thể, lập tức hóa thành một cái tư ảnh thật lớn trước người. Tư ảnh này không phải là Uyết Liên Ngọc Băng Tiên mà Vương Lâm đã quen thuộc mà là một lão già khoanh chân ngồi. Một khắc sau khi biến ảnh ra, tư ảnh lão già này mở mắt Ngay khi hắn mở mắt ra, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải bấm huyết, đánh ra một đạo linh huyết ấm lên trên cái chuông. Lập tức hai cái chuông nhanh chóng xoay tròn, không ngừng va chạm với nhau. Đây đúng là một phương pháp sử dụng pháp bảo này mà Vương Lâm sau khi nghiên cứu nó khám phá ra. Hai chiếc chuông xoay tròn va chạm với nhau, thanh âm lại càng mãnh liệt. Thân mình Liêu Phàm chủ động rời ra sau mấy trượng, thân mình mới đứng vững lại, mình chăm chăm vào hai cái chôn kia trong miệng quát khẽ: "Giết!" Dư ảnh của lão già được biến ảo ra lập tức nâng cánh tay lên, điểm về phía Vương Lâm. Toàn bộ dư ảnh co rút lại, hóa thành một đạo huyễn khí, bỗng nhiên đâm tới Vương Lâm. Nó bay nhanh như tia chớp. Ánh Vương Lâm lóe lên thân mình biến mất tại chỗ, hiện ra ở trên bầu trời. Nhưng hư ảnh hóa thành giáo huyễn khí này cũng như có được linh tính, đột ngột từ dưới mặt đất lao thẳng lên. "Tằng Ngưu, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì hôm nay hãy chịu chết đi." Liêu Phàm chăm chú nhìn Vương Lâm, cười lạnh nói. Tay phải hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái đồng chung Phía trên đồng trung này có 12 con số, lần lượt đại biểu 12 tháng trên vô tước tinh. Dưới từng tháng này còn có vô số ký hiệu rất nhỏ đại biểu cho từng ngày trong 12 tháng. Tay trái khắn vỗ lên đồng trung, lập tức những con số này chậm rãi chuyển động. Con số đại biểu cho tháng 8 lói lên ánh sáng màu xanh, ngay sau đó những ký hiệu tiếp theo cũng theo đó lói lên. Hôm nay là ngày 9 tháng 8. Tằng Nhu, đây đúng là ngày chết của ngươi." Liêu Phàm nói xong, ném ra đồng chung trong tay, lập tức biến a thành một cái rương trảo thật lớn. Bên trong rương trảo có hai đạo kim quang không ngừng lóe ra. Thần sắc của Vương Lâm Phù Trung vẫn như thường, tay phải hắn bấm quyết, điểm cách không vào cái chuông. Lập tức hai cái chuông đang xoay tròn đụng vào nhau ầm ầm. vỡ nát ra. Vô số mảnh nhỏ bỗng nhiên dựng lên giữa không trung, nhanh chóng chuyển động quanh người Vương Lâm. Trong miệng Vương Lâm thốt nhẹ, "Giáp!" lập tức những mảnh nhỏ thu lại bao lấy người Vương Lâm, hình thành một chiếc khải giáp lấp lánh màu xanh, trên cái khải giáp này còn có đồ án của hai chiếc chun. Đối mặt với đạo huyễn khí sơ hư ảnh lão già kia biến áo thành Vương Lâm cũng không thèm né tránh, tùy ý nó đâm vào phía trên áo giáp. Lập tức trên mặt áo giáp xuất hiện vô số gợn sóng nước li ti chấn động làm suy yếu đi đạo khí tư ảnh này. Nó chấn động thêm cái nữa, đạo khí này tan biến. Âm ba linh giáp này quả là hiệu quả. Vương Lâm mỉm cười ánh mắt nhìn về phía Liêu Phàm. Lúc này, uổng trảo so đồng trung kia biến hóa thành da chục đến. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức trên tay xuất hiện một thanh kiếm tiên chém xuống một cái. Uổng trảo tức khắc tan nát, đồng trung cũng phát ra mấy tiếng sắc sắc, xuất hiện một vết nứt. Ngay cả Liêu phàm phía sau, trên ngực cũng xuất hiện tiên huyết, đạp chân lui ra sau mấy bước. ai phải vội ôm lấy ngực, trên mặt đã tái nhợt. Nhưng hai mắt hắn cũng hiện lên vẻ như đã đạt được mục đích, cười điên cuồng nói: "Tằng Nưu, chịu chết đi." Vương Lâm nhướng mày. Đúng lúc này, chỗ vết nứt trên đồng trung mống truyền ra một tiếng gào xít. Ngay sau đó, càng có thêm nhiều vết nứt xuất hiện. Đột nhiên một cánh bay héo khô từ bên trong vườn mạnh ra, xung lên Toàn bộ đồng trung hóa thành những mảnh sắc vụn, dần dần vỡ ra. Chỉ còn lại một đoàn khí màu đen, giống như ngọn lửa chập chờn. Tay phải Vương Lâm bấm huyết, vung lên phía trước, một cỗ quái phong lập tức quét ra, ngọn lửa hắc khí lập tức bị thổi bay ra ngoài ba thước, lộ ra một cánh tay cột héo vô bên trong ngơ lượng giữa không trung. Hắc khí chính là từ trên cánh tay cột này tràn ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tiên kiếm trong tay lại chém xuống. Phịch một tiếng, hắc khí phía trên cánh tay lập tức bay lại che phía trước cánh tay của. Nhưng kiếm quang cũng xuyên thấu qua hắc khí, chém xuống cánh tay. Lập tức, loạn trên của cánh tay xuất hiện một đạo vết thương. Một trận gào rít từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, từ miệng vết thương lập tức tràn ra rất nhiều hắc khí. Đám hắc khí này vượt gì dao động, không ngờ hóa thành hình một người. Đây là một bóng người không có triện mạo, chỉ có thể nhìn từ vị trí hai con mắt có hai luồng quang. Vẻ mặt của Vương Lâm ngưng trọng. Tên Liêu phàm này là một địch thủ hiếm gặp. Dù chỉ là hóa thần trung kỳ nhưng pháp bảo lại nhiều vô kể. Tu sĩ như thế khó đối phó cực kỳ. kình người to hắc khí hóa thành khá xa một cái mồn to, giống lên một tiếng chít gào, thân hình khẽ động, hướng về vương lâm đánh lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân mình chưa tới mà hàn khí đã lập tức tản đến. Một tối cảm giác nguy cơ từ đáy lòng vương lâm dâng lên. Đám cỏ trên mặt đất ngoài sơn tốc lập tức hóa thành băng tinh, bị làn gió thổi qua nháy mắt đã tan thành đám bụi phấn màu lam. thậm chí cả những phách đá bốn phía quanh thông lũng, dưới sự tấn công của hàn khí cũng bị bao trùm bởi những mảnh băng nhỏ màu lam. Loại hàn khí này còn lạnh hơn mấy lần so với cái lạnh của băng tuyết. Khí tức điên cuồng này nổi lên, nháy mắt đã bao phủ lấy Vương Lâm. Hàn khí nhập thể khiến máu huyết hắn cũng gần bị đóng băng. Nháy mắt khi nhận ra được khí tức này, tâm thần Vương Lâm chấn động. Hai mắt hắn lập tức sáng ngời. Cố khí tức này hắn rất quen thuộc, rõ ràng chính là khí tức âm hàn độc đắc vô nhị do tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết mà có. Chỉ có điều, âm hàn khí của đối phương so với tu luyện của chính mình thì cường đại hơn vô số lần. Chỉ có năm đó, khi Tư Đồ Nam lấy thân thể hắn thi triển thì mới có thể so sánh được với nó. Thân mình Vương Lâm lập tức lui về sau, đồng thời tay phải bấm quyết, điểm về phía trước. Lập tức băng viêm đạt được từ tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết lâu nay ít khi sử dụng, từ trong cơ thể chuyển động theo đầu ngón tay hiện ra. Đó là một ngọn lửa màu thâm lam, không phải phát ra sóng nhiệt mà là hàn khí. Nháy mắt khi băng viêm xuất hiện, khí tức âm hàn trong cơ thể Vương Lâm lập tức tiêu tán. Ngay cả âm hàn bốn phía cũng lập tức hóa thành từng đảo hắc khí Bị băng viêm hấp thu Bóng người do hắc khí hóa thành tấn công đến lập tức dừng lại U quan trong hai mắt nhanh chóng chớp lên Nhìn chầm chầm vào băng diễm Từ trong miệng truyền ra một thanh âm khàn khàn Hoàng tuyển băng viêm Dù là sư phụ của lão phu năm đó lưu lại hoàng tuyển đảo Cũng không thể luyện ra băng viêm tinh thuần như thế Sốt cục ngươi từ đâu mà có được Hoàng tuyển Thăng khiếu huyết? Thân mình Vương Lâm lập tức lui về phía sau. Chỉ vài bước đã đi vào phạm vi của bảo tháp trong thung lũng mới dừng lại. Ngươi là ai? Khi nghe được thanh âm phát ra từ hắc khí, lấy tâm thần của hắn đã tu luyện trên 500 năm vẫn không tự chủ được rơi vào chấn động. Loại rung động này gần như chưa bao giờ hắn từng trải qua. sa đầu vương lâm có chút run lên, thanh âm này rất quen thuộc. Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 359. Chủ nhân băng tuyết thần điện mở ngoạc tròn đóng ngoạc tròn. mở ngoạc tròn đóng ngoạc tròn tên do dịch giả đặt. Không quản ngươi từ chỗ nào đạt được, hôm nay đều phải chết. Lão phu, Tư Đồ Nam. Bóng người hắc khí kia nói xong, tốc độ cực nhanh, đã tiến đến, xông vào trong phạm vi của bảo tháp, tay phải hướng về đầu của Vương Lâm quét đến. Vương Lâm ách chế khiếp sợ ngập trời trong lòng, miệng hét lớn, lùi. Lập tức Mọi tia thần niệm tu vi vẫn đỉnh của Chu Sật từ trong bảo tháp truyền ra. Bóng người do hắc khí hóa thành như bị va chạm thật mạnh, cứng rắn dừng lại ba thước trước người Vương Lâm. Hắn không cam lòng hét lớn một tiếng thân mình hướng ra phía ngoài lao đi. Trong lúc lao ra, hắc khí dần tiêu tan, chỉ còn lại một cánh tay cột nắm lấy Liêu Phàm đang khiếp sợ nhìn cảnh tượng vừa rồi. mở ở bên ngoài sơn cốc, Vương Lâm kinh ngạc nhìn thân ảnh đối phương dần khuất xa, lẩm bẩm: "Tư Đồ Nam, không có khả năng tại sao lại như thế?" Tâm thần hắn đại loạn, tay phải triệu hồi đem lông chim thu lại, ngơ màng đi về bên trong thung lũng, ngồi dưới bảo tháp, hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Những cảnh tượng lúc còn một chỗ với Tư Đồ Nam lần lượt hiện lên trong đầu. Tư Độ Nam Hắn nói hắn chính là Tư Độ Nam Từ trong bảo tháp Chu Như lộ cách đầu nhỏ ra Sau khi liếc nhìn Vương Lâm Một cách liền nhu thuẫn đi ra Ngồi đối diện với Vương Lâm Mấy năm nay Chưa bao giờ nàng nhìn thấy Thúc Thúc này có biểu tình như thế Như là mê mang Lại như đang hồi tưởng ký ức Ngồi một hồi Chu Như đứng lên trước mắt sốn sa sốn xén chạy đến gian bếp. Khi đi ra, trong tay cô bé có một cái bát lớn, bên trong đầy thức ăn. Hừ, thúc thúc không cho ta để thần tiên tỷ tỷ ăn thì ta sẽ nặng lẽe đi vậy. Nàng đi vòng ra phía sau Vương Lâm, chui vào bảo tháp, lập tức kêu lên một tiếng. "Tư Đỗ Nam!" Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, tay phải điểm lên mi tấm. hắn lập tức hóa thành ánh sáng bảy màu biến mất tại chỗ. Bên trong thiên nghịch không gian, những vật sáng kỳ dị bốn phía vẫn như cũ. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt qua một cái, sau khi hiện ra liền đạp bước đi tới. Không lâu sau, hắn liền đi đến chỗ nguyên anh của Tư Đồ Nam. Nguyên anh thật lớn của Tư Đồ Nam ở bên cạnh hồn phách của cha mẹ hắn, phát ra ánh sáng dịu dịu. Khiến cho tâm tình của Vương Lâm cũng dần bình ổn lại. Hắn hướng về hồn phách của cha mẹ dập đầu im lặng một hồi lâu rồi mới chuyển ánh mắt nhìn sang Nguyên anh của Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam khoanh chân ngồi đó, hai mắt nhắm chặt, trên người vẫn ảm đạm như trước. Tuy thời gian trôi qua rất lâu cũng chỉ có thể coi là khôi phục được tí chút mà thôi. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, lẩm bẩm nói: Nguyên anh của Tư Đồ Nam ở đây, như vậy người nọ vì sao lại tự nhận chính mình là Tư Đồ Nam? Chẳng lẽ là người trùng tên, trùng họ? Nhưng nếu thế thì sao đối phương cũng có thể sử dụng Hoàng Tuyền Thăng Khiếu quyết. Vương Lâm trầm mặt, lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Tư Đồ Nam từng nói qua, Hắn cùng với vài vị tu sĩ đến từ bên ngoài chú ức tinh tranh đoạt thiên nhịp châu, sau đó thân thể bị phá nát, không thể không vứt bỏ, Nguyên Anh thì tiến vào bên trong thiên nhịp châu mới tránh được một kiếp. Ánh mắt vương lâm ngày càng sáng lên, nhớ tới cánh tay cục vừa rồi, hát khí là từ đoạn trên cánh tay tán phát ra. Bóng người tự xưng là tư đồ nam cũng là từ đoạn trên của cánh tay cục kia biến ảo ra. có thể thân thể của Tư Đồ Nam bị người ta lấy đem luyện hóa, cho đó sinh ra một tia thần thức. Trong lòng Vương Lâm táo tẩn thầm đoán, nhưng cũng không xác định được. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nhìn nguyên anh của Tư Đồ Nam, cười khổ nói: Tư Đồ Nam tiền bối, cái kia nếu đúng là đoạn tay cột của ngươi thì ngược lại ta cũng có chút tin tưởng lời trước, đây ngươi nói với ta rằng ngươi là đệ nhất cao thủ của Chu Tước Kinh. Vương Lâm lắc đầu. Từ trước tới nay, hắn vẫn thù chung không quá tin lời nói của Tư Đồ Nam. Hơn nữa, càng tu luyện, ý nghĩ này càng sâu sắc. Thành hiểu đệ nhất cao thủ của Chu Tước Kinh vốn đã định rồi. Chỉ khi năm đó Chu Tước Tử thừa nhận, nếu không Tư Đồ Nam không thể là cao thủ đệ nhất được. Hơn nữa Tư Đồ Nam ở trong Thiên Nghịch Không Gian đã vô số năm. Dù năm đó hắn thực sự là đệ nhất cao thủ thì hiện tại với ngần ấy năm trôi qua, sợ giờ cũng không có đủ khả năng nữa. Trầm mặt một lúc, Vương Lâm lại than lên một tiếng rồi ra khỏi Thiên Nghịch Không Gian. Tuyết vực uất Băng Tuyết Thần Điện là một tòa cung điện được trí tác hoàn toàn từ băng tuyết. Một người đàn ông thoạt nhìn cực kỳ bình thường đang ngồi ở trí trên. Trước người hắn có một bộ đồ uống trà màu đỏ sẫm. Phía dưới có hai người, một nam một nữ đang đứng. Tóc của cả hai đều bạc trắng, đứng thẳng bất động. Người đàn ông trung niên cầm lấy ấm trúc một bên, nhẹ nhàng đổ ra một đám lá trà. ai phải cầm một khối băng một bên đặt bên trong ấm trà. Hắn điểm một cái, khối băng lập tức hóa tan trở nên sôi bùng lên. Một mùi vị đắng chát lập tức từ trong ấm trà dâng lên tràn ngập ra cả toàn bộ đại sảnh. Người đàn ông trung niên cầm lấy ấm trà, đem toàn bộ nước bên trong đổ ra, rồi lại cho một khối băng khác vào. Sau khi thuốc sục khiến nó sôi lên, một cỗ mùi hương kỳ dị lập tức xông lên, đem mùi vị đắng chát trong đại điện xua tan hoàn toàn. Toàn bộ đại điện bị một mùi hương nồng ngàn bao phủ, thậm chí ở bên ngoài đại điện, mùi hương này cũng không tiêu tán. Hương vị của tiên quyết vũ ti, dù mỗi ngày đều được thưởng thức cũng không chút nhàm chán. Đáng tiếc, loại trà này quá ít Ở Chu Tước Quốc ta cũng chỉ ngấu nhiên được tặng bức ít mà thôi Vận khí của hai người các người không tồi Lại đây nhấm nháp một chút đi Người đàn ông trung niên nói xong cầm lấy ấm trà Giót ra ba chén Một ấm trà chỉ có thể phân ra ba chén Còn lại cũng không bao nhiêu Hai người phía dưới liền bước lên trước Đều tự cầm lấy một chén Cẩn thận thưởng thức trảng qua, lão bà kia cũng không tập trung. Sau khi uống một ngụm, không ngại ngần nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên nói: "Tôn chủ trà cũng đã uống rồi, mời người ra tay bắt phép tên Tăng Ngưu kia." Người đàn ông trung niên có chút đau lòng khi thấy lão bà đắc lãng phí mất một chén trà, thở dài. Tên tàng ngư kia chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, nếu không phải từ trên chú tước sơn đưa tin, không cho người ta đồng đến hắn, đã sớm có người đến lấy đi tính mạng của hắn rồi. Nhưng là không ngờ hắn dám chặt đi một tay của Hồng Điệp. Hồng Điệp là vi vọng của tuyết vực quốc chú ta. Tông chủ, người đừng quên, sở dĩ người có thể đạt đến anh biến kỳ chính là nhờ có Hồng Điệp. Lão bà kia ngẩng đầu lên nói. Về phần lão già bên cạnh lại cứ cúi đầu uống trà, một chữ cũng không thốt ra. Ánh mắt của người đàn ông trung niên dần dần lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào lão bà trầm rãi nói: "Ta sẽ không quên, nhưng cũng không cần ngươi nhắc nhở ta." Lão già trầm mặt không nói, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Còn mời tông chủ ra tay." Người đàn ông trung niên cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm nói: "Tên Tằng Ngưu này có lôi khoa, có hai chiếc linh đan pháp vào, có một cây tiểu kỳ có thể biến ảo ra vô số tấm trí, còn có một thanh phi kiếm vô kiên bất tồi mở bạc tròn một đống ngoạt tròn." Mặt khác căng cứ vào tin tức mới nhất từ Liêu phàm, tên Tằng Ngưu này còn nắm giữ công pháp của Hoàng Tuyển Đạo ngày xưa. ít thầy đều là thứ hiếu quan trọng nhất là trong tay Tằng Nưu có một vật. Vật ấy dù nói chỉ là một cái tiểu kỳ nhưng tồn tại một cỗ khí tức có thể hủy diệt mọi thứ. Mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn vô kiên bất tồi. Kiên cố không thứ gì có thể phá hủy. Lão bà ngẩng ra, ánh mắt chớp lên, nói: "Hóa ra tâm chủ vẫn đã điều tra về người này." Người đàn ông trung niên gật đầu nói: Có thể được Chu Tức Sơn nhìn chúng, đưa ra yêu cầu muốn chiến một trận với Hồng Diệp, ta há có thể không chú ý được sao? Danh hiệu Chu Tức nhất định phải thuộc về Hồng Diệp, ta há có thể để cho người khác phá hủy sao? Ta phái Liêu Phàm lấy pháp bảo của ta đến dò xét hắn rốt cuộc cũng là nhằm tìm hiểu cùng một sự việc. Lão bà cung kính cúi đầu, không nói thêm câu gì. Chẳng qua Hiện tại không phải là lúc ra tay giết hắn. Đợi sau khi hắn đánh một trận với Hồng Diệp, đến lúc đó bất kể hắn thắng hay thua ta đều tự mình ra tay giết chết hắn. Hơn nữa người này An hiểu phương pháp đào tẩu. Ta ở tự ma tộc biết được một tin tức. Trong tay hắn đang nắm giữ tinh la bàn của tự ma tộc. Có thứ này Một khi hắn xé xé không gian tiến vào bên trong tư vô trừ khi anh biến hầu kỳ lão quái ra tay nếu không thì không ai có thể truy tìm được hắn. Người đàn ông trung niên lại uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Lão bà nhướng mày, ngẩng đầu lên nói: "Vậy ý của tông chủ là muốn giết hắn thì một lần phải thành công. Ta nếu ra tay, hắn chắc chắn sẽ chạy trốn." Sau đó một khi ra tay, trước đó ta sẽ phải bố trí một đại trận để phòng ngừa hắn xé xách không gian. Đồng thời mời cử ma tộc ra mặt. Khi đó có hai anh biến kỳ tu sĩ, dù người này có thần thông vằng trời cũng chỉ là một hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi. Có thể nắm chắc giết chết hắn. Bản tông chủ nếu không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải thành công. Ngươi tàn ông trung niên bình thản nói, vẻ cung kính trên mặt lão bà càng đậm.